ân người cân nhắc rất đúng những ma thú kia hoàng cũng không thể khinh thường các ngươi nếu là còn lưu ở địa cầu sẽ không tới s ắ c thực có thể đưa tới bọn họ c a m thủ đến lúc đó liền p h i ề n thoái giáo hoàng nghe vậy gật đầu nói mặc dù trong lòng của hắn rất là đau lòng đã chết ba cái kia không hai cái ma hoàng nhưng là cũng so với vì may mắn cũng may trong lúc này gian sớm lộ ra ngoài nếu không mà nói vạn nhất đang cùng hai đại hoàng triều đại chiến thời điểm xuất hiện vậy coi như thảm b ậ hạ sau trận chiến này cũng là không cần lo lắng bóng bên trên cái kia ba đại ma hoàng sẽ tham gia chúng ta cùng hai đại hoàng triều ở giữa chiến đấu đ ố i tư giai thống lĩnh bị buộc lộ ra thân phận chân t h ậ t đối với chúng ta mà nói cũng là một tin tức tốt nghĩ đến lần trước thánh chủ tại ca đức công quốc thất bại cũng là bởi vì người này trong bóng tối tiết lộ tin tức duyên cớ phong hồ nói ân hẳn là hắn không sai à đúng rồi phong vương hắn có thể từng nói qua mình là phương nào bồi dưỡng ra nội gian vì sao tuyển chọn trợ giúp người địa cầu giáo hoàng hỏi cái này nhưng lại không nói bất quá ta cảm giác hắn rất có thể là áo tư mạn hoàng triều một phương nội gian trước kia ta đã từng gặp hắn cùng áo tư mạn hoàng triều cao thủ lui tới mật thiết phong h ổ nói đây cũng là hắn thông qua cái kia bối tư giai thống lĩnh linh hồn ký ức nói ra đồ vật bối tư giai thống lĩnh thân làm giáo hoàng cận vệ thống lĩnh nịnh mợ người khác tự nhiên rất nhiều áo tư mạn hoàng triều cũng không ít cao thủ đã từng cho hắn đưa qua không ít lễ vật thậm chí hắn còn thu một cái áo tư m ạ n hoàng triều xuất thân người làm đệ tử ân như thế có một ít khả năng hiện tại áo tư m ạ n hoàng triều hủy diệt hắn nghĩ muốn trả thù thánh giáo chúng ta cho nên lựa chọn trợ giúp người địa cầu giết chết chúng ta mấy cái ma hoàng cấp cao thủ suy yếu chúng ta lực lượng giáo hoàng nghe vậy gật đầu nói mặc dù trong lòng của hắn còn hơi nghi hoặc một chút t ỷ như cái kia bồi giai tư thống lĩnh cùng áo tư m ạ n hoàng triều kết giao kỳ thật cũng không tính là bí ẩn lại tỉ như nếu là muốn đối với thánh giáo trả thù càng lớn vì sao không tuyển chọn tại đại quyết chiến thời điểm lúc kia hắn làm phản mới có thể mang đến càng lớn lực phá hoại còn nữa lúc trước tự quyết định đi t r i n h phạt ba đốn hoàng triều thời điểm hắn cũng là biết rõ tin tức vì sao không có nói trước thông báo đâu bất quá cũng có một loại khả năng là bởi vì chính mình t r i n h phạt đối tượng là ba đốn hoàng triều mà không phải áo tư mạn hoàng triều cho nên hắn mới không có thông báo đi về phần đằng sau tiếp tục công kích áo tư mạn hoàng triều vậy thật ra thì cũng là ý muốn nhất thời nguyên bản kế hoạch bên trong cũng không có mà ba đốn hoàng triều cùng áo tư m ạ n hoàng triều trước kia quan hệ cũng không có gì đặc biệt thường xuyên đánh tới đánh lui giáo hoàng c ư ơ n g ép tìm cho mình cái lý do để cho mình không suy nghĩ thêm nữa chuyện này ngược lại nói các ngươi ba vị cũng khổ cực đi về nghỉ một cái đi mau chóng chữa khỏi vết thương thế sau đó tại ba người sau khi đi giáo hoàng hướng về phía tài phán trưởng nói nói khẽ đi điều động mấy người kiểm chứng một lần bậy hạ phong vương bọn họ mà nói không thể tin sao tài phán trưởng nghe vậy không khỏi sửng sốt nói cũng không phải là như thế bọn họ vẫn là đáng giá tín nhiệm chỉ là trong lời nói vẫn có một ít lỗ hổng đoán chừng tình huống thật cùng bọn hắn nếu không là rất một dạng ha ha những cái này đều không ảnh hưởng toàn cục phái người kiểm chứng một lần cũng chỉ là bức ảnh cái an tâm mà thôi giáo hoàng khẽ gật đầu một cái nói nếu là liền con trai mình đều không thể tín nhiệm vậy hắn còn có thể tân nhiệm ai chỉ là phong hổ lâm thời biên soạn cái này bộ lý do thoái thác bên trong đúng là có không ít lỗ thủng tại bất quá giáo hoàng cũng có thể lý giải một chút dù sao là chết ba cái ma hoàng còn có trên trăm ma vương nếu là không đem chính mình nói anh dũng một chút trở về sợ là sẽ phải có chút phiên p h ứ c cái này cùng lúc trước chủ thánh cùng hưu thánh trở về nói như vậy là một cái đạo lý lúc trước chủ thánh cùng hưu thánh tại ca đức thành đại bại mà về thời điểm cũng là trọng điểm đột ra bản thân anh dũng tác chiến đây cũng là nhân c h i thường tình địa cầu bên trên phong hổ nhất mới luyện chế được thứ tư phân thân lưu ở địa cầu thứ ba ma quật cửa vào hai tên ma vương cấp cao thủ từ ma quật đi ra sau đó bắt đầu đề ra nghi vấn phong hổ một ít chuyện phong hổ nơi này đương nhiên sẽ không lộ ra sơ hở gì dù sao nơi này những người khác trên cơ bản nếu không phải là chết rồi nếu không phải là được đưa về ma quật không gian trình đốn cũng chỉ có một mình hắn tại muốn nói cái gì liền nói cái gì do xuân vương chủ thánh bọn họ nói cũng sẽ không có không trên lệnh quá lớn. sẽ quá Về phong ầ n tin thứ quật, tức hai h ma bởi bị vì p tỏa, t có hổ ể được như dưới,、phong、vương hợp chút tức, cố cả cùng chủ thánh bọn họ, tự nhiên là an toàn chốt một tin thả thế thánh tự toàn lọt. họ hai phối phía phong họ, nhiên Phong h vẫn lòng bọn bọn an là láo là ý ra, bản thể trở về trung nguyên căn cứ khu thành t r ì đã sớm kiến tạo hoàn tất phát phong chiến người thành chủ này giờ cũng rất là đã nghiền khoảng chừng mấy triệu người từ trung nguyên căn cứ khu bên trong di dân đến chiến hổ thành bên trong lúc này phong chiến cũng sắp đột phá đến nguyên anh cảnh giới nữ tử kia đã từng cho phong hổ lưu lại qua một k h ỏ a nguyên anh đan bất quá cái đồ chơi này hắn không có tác dụng gì tại chính mình đột phá đến nguyên anh cảnh giới về sau liền trực tiếp để lại cho mình lao cha bất quá lao cha nguyên bản thực lực dù sao quá yếu liền kim đan cảnh giới cũng là cưỡng ép thông qua đan dược tăng lên lần nữa thông qua đan dược tăng lên hiệu quả tự nhiên muốn chậm một chút một k h ỏ a nguyên anh đan xuống giới trải qua qua hơn một tháng thay n é n cuối cùng mới là đạt đến kim đan đình phong đoán chừng cách cách đột phá nguyên anh cũng s ắ p v ề phần lâm bá tam thúc lao ma trở căn cứ khu lao nhân nguyên một đám thấp nhất cũng đều là chiến thần cảnh giới cao cũng đã đạt đến kim đan kỳ chỉ là thông qua đan dược tăng lên bọn họ nguyên một đám sức chiến đấu khi dễ một lần so với chính mình thấp vẫn được tại đồng cấp bên trong nhất định chính là yếu cạn bã phong hổ trở lại chiến hổ thành gió xuân nhà điểm tiếp tế các lao nhân tiểu tụ một lần sau đó trực tiếp tiến nhập ma quật không gian đại công tức phủ đệ đi qua trước đó chiến đấu hư hại không ít bây giờ còn chưa có trùng kiến hoàn tất may mắn đại công tức phủ đệ cũng đủ lớn phá hư địa phương chỉ là một phần trong đó cùng vương huyên nuốt v e an u ổ i một đêm phong hổ mang theo hùng hoàng tử thần tư đồ vinh chạy tới tu la hoàng triều cùng t h á n h giáo chỗ giao giới chân chính đại chiến liền muốn bắt đầu phong hổ bọn họ cái này ba cái ma hoàng cấp cao thủ chiến lược tự nhiên là không thể nào vắn g mặt đối với phong hổ bọn họ đến tu la hoàng cùng cổ ma hoàng tự nhiên mười điểm hoang lên nhất là đi qua ca đức đại công tức phủ một trận chiến phong hổ bọn họ biểu hiện đã thu được hai người tán thành chương 793, t a tay không bắt sói ca đức đại công tước hùng hoàng tử thần tư độ vinh ba vị cho mời hai vị bệ hạ chính chờ đợi ba vị phong hổ ba người bọn họ vừa tới một tên ma vương cấp thị vệ vội vàng qua tới mời hai vị bệ hạ đang chờ chúng ta ha ha vậy chúng ta bây giờ liền đi qua phong hổ cười nói đi theo cái kia ma vương đi tới một tòa doanh trướng bên trong lúc này trong doanh trướng đã ngồi hơn hai mươi người ma hoàng cấp cao thủ trong đó cổ ma hoàng nhất mạch có chín người tu la hoàng triều nhất mạch có m ộ ư ơ i ba người tổng cộng là hai mươi hai tên ma hoàng cấp từng giả tại phong hổ mang theo hùng hoàng cùng tử thần tư đồ vinh mới vừa tiến vào lều lớn về sau không ít người mang theo dị dạng ánh mắt đánh giá đám người ca đức đại công tước các ngươi rốt c ụ c đến lúc này đại chiến coi như kém các ngươi ba vị cổ ma hoàng cười nói nhanh như vậy muốn tiến hành quyết chiến sao phong hổ nhẹ giọng hỏi đồng thời truyền âm cho hùng hoàng cùng tử thần tư đổ vinh hai người để cho bọn họ cẩn thận đề phòng chẳng biết tại sao hắn vừa mới đi vào lều lớn cũng cảm giác được bọn gia hỏa này nguyên một đám thái độ tựa hồ là có chút không đúng lúc này phong hổ nhưng lại hối hận để cho tam đại phân thân đều đi thành giáo lần này hắn nhưng là b ả n thể tới vạn nhất bọn gia hỏa này không có hảo ý vậy hắn coi như lật thuyền trong mương ha ha đó là tự nhiên hơn nữa càng sớm quyết chiến mới là càng tốt thu la hoàng cười to nói vì sao phong hổ khó hiểu nói lấy ca đức đại công tức mạng lưới tình báo không khó lắm biết rõ nguyên nhân a cổ ma hoàng nói hai vị bậy tự động là phong hổ lông mày nhẹ nhàng nhân lại tự nhiên là thánh giáo lại t r ồ n g cái ngã nhào sáu cái đại ma hoàng cấp cường giả ra đi làm việc kết quả chỉ trở về một xử lý tổn thất ba cái ma hoàng cấp trung kỳ cao thủ mặt khác trở về ba cái cũng là chật vật không chịu nổi toàn thân vết máu lôm đ ố m h i ệ n nhiên là bị thương không nhẹ thế như thế ngàn năm một t h ử cơ hội tự nhiên là không thể bỏ qua thu la hoàng nói ca đức đại công tức cũng không nên giả bộ hô đ ồ tình huống cụ thể chúng ta mặc dù còn không hoàn toàn biết rõ nhưng những người này nhiệm vụ thế nhưng là cùng địa cầu các ngươi có quan hệ cổ ma hoàng cười lạnh nói tốt ta đã các ngươi đều biết ta cũng sẽ không giấu giếm cái gì xác thực phong vương mang theo chủ thành đám người muốn đi địa cầu bởi vì bọn hắn tại ca đức thành thí dụ nghĩ muốn diệt tuyệt của ta bóng nhất mạch đến báo thù ta của ta bóng nhất mạch mặc dù ra sức ngăn cản nhưng bất đắc dĩ cao thủ quá ít dùng hết toàn lực mặc dù cho những cái kia thánh giáo cao thủ tạo thành một chút tổn thương nhưng là địa cầu nhất mạch cao thủ cũng cơ hồ chết hết phong hồ lúc nói chuyện còn bị thương tâm t h ầ n sắc cái này biểu diễn ổn thỏa o s c ảnh đế ca đức đại công tức chớ phải thương tâm kỳ thật các ngươi có thể liều rơi ba cái ma hoàng cấp cứng giả đã rất là vượt quá chúng ta ngoài dự liệu c ủ a ma hoàng trầm ngâm nói cũng không phải là như thế trên thực tế là có người trợ giúp chúng ta phong hồ nói có người trợ giúp có ý tứ gì chúng ta mặc dù chiếm được một chút tin tức nhưng là tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm ca đức đại công tức có thể cho chúng ta giải hoặc thu la hoàng nói tình huống cụ thể ta hiện tại cũng không biết rõ ràng dù sao cũng là ở địa cầu chuyện phát sinh ta biết cũng không nhiều chỉ là cái kia sáu đại ma hoàng cấp trong cừng giả có một người phản bội giúp chúng ta chân chính bị chúng ta đánh giết kỳ thật chỉ có hai người thôi phong hổ nói một người phản bội ai tu h la hoàng nghe vậy giật mình nói cần biết hắn cảm mến bồi dưỡng nội gian tại thánh giáo bên trong địa vị cũng chỉ có thể coi là trung t ầ n g thôi lại còn có người bồi dưỡng được ma hoàng cấp nội gian ma hoàng thống lĩnh bối tư giai hai vị bệ hạ nếu là biết rõ tất cả đi qua sợ là cũng không khả năng tất cả người trong cuộc trừ bỏ thánh giáo cái kia ba đại ma hoàng còn sống những người còn lại đều đã chết bao quát của ta bóng nhất mạch năm thứ ba đại học vị trí ma hoàng phong h ổ thanh âm trầm giọng nói tu la hoàng cùng cổ ma hoàng nghe vậy không khỏi liếp nhau căn cứ bọn họ nhận được tin tức đến xem địa câu nhất mạch tổng cộng cũng liền ba cái ma hoàng cấp cao thủ lại thêm cái này ca đức đại công tức cũng bất quá cũng chỉ có bốn cái thôi hiện tại ba cái kia đều đã chết chẳng phải là nói địa cầu bên trên đã không có cao thủ lúc đầu bọn họ còn có chút bận tâm hoàng triều cùng thánh giáo đồng quy vô tận mà nói sẽ để cho phong hổ bọn họ khu nhất mạch được tiện nghi hiện tại xem ra cái lo lắng này đã không có cần thiết về phần phong hổ hung hoàng tử thần tư đổ vinh ba người đối phó thì đơn giản nhiều đại chiến thời điểm chỉ cần bọn họ hơi làm tay chân một chút sợ là ba người liền không có một cái nào có thể ở thánh giáo công kích phía dưới sống sót ca đức đại công tước thù này không đội trời c h u n g vừa vặn nhân cơ hội này chúng ta cùng thánh giáo tiến hành quyết chiến cũng có thể vì các ngươi địa cầu nhất mạch ba vị ma hoàng cường giả báo thủ rửa hận cổ ma hoàng nói như thế ta nguyện làm tiên phong quan phong h ổ trầm giọng nói quan tiên phong a mang ý nghĩa muốn người thứ nhất lên trận rất có thể về không được nhìn thấy phong h ổ thức thời như vậy Cổ cùng ma hoàng cùng tu la hoàng trong lòng hai người bông lỏng. hai Đây cười h h í n n là g ơ i phải đại tiên nhiên chiến chủ chúng ta bức bách. Tốt, ca đức đại công tức nguyện ý làm quan tiên phong. Chúng không phong. h động, đáp nguyện quan ứng, ta Tốt, ta tự nhiên đáp ứng, quyết t ý làm điểm, cực kỳ còn cần cẩn kỳ tủm h chút. Hoàng ậ n một Tu t cười La tìm nói đa tạ bệ hạ quan tâm phong hổ trầm giọng nói a bản hoàng còn có một chuyện tu la hoàng mở miệng nói bệ hạ mời nói phong hổ nói nghe nói ca đức đại công tức bộ hạ có người am hiểu luyện đàn thậm chí ngay cả cựu phẩm giải độc đan đều có thể luyện chế được cho nên cổ ma hoàng nhất mạch mới có thể thoát ly thánh giáo trường khống lại là không biết trừ cái này giải độc đan bên ngoài nhưng còn có đường đan dược sao lúc này đại chiến sắp đến nếu là ca đức đại công tức trong tay còn có đan dược mà nói nhưng lại không ngại xuất ra một chút đến cũng tốt để cho chúng ta chuẩn bị càng thêm đầy đủ ca đức đại công tức yên tâm tatu la hoàng triều còn không đến mức thèm muốn ca đức đại công tức trong tay đ a n dược chờ chiến hậu nhất định đền bù tổn thất cho ca đức đại công tước tu la hoàng thản nhiên nói ha ha ca đức đại công tước lúc này có thể là sinh tử tồn vong ngàn cân treo sợi tóc nếu là có có thể cung cấp chúng ta sức chiến đấu đồ vật phân phối một chút cũng có thể để cao chúng ta phần thắng chờ chiến sự kết thúc về sau thiên hạ này đều là chúng ta ca đức đại công tước chỗ tốt tự nhiên cũng là không thể thiếu cổ ma hoàng nói phong hồ nghe vậy trong lòng không khỏi cười lạnh hai cái này tên khốn kiếp thế mà cùng lão tử chơi chiêu này tay không bắt sói a hiện tại cầm đan dược chiến hậu cho đền bù tổn thất cho đại gia ngươi phong hổ vững tin hai cái này lão vương bắt đản trong lòng tuyệt đối là đánh lấy có mượn không còn muốn pháp nếu là chiến sự thất bại người đều đã chết bản thân tìm quỷ muốn linh thạch đi nếu là chiến sự thắng hai cái này lão quỷ tuyệt đối cái thứ nhất trước diệt bản thân trả lại cho ngươi chỗ tốt cho ngươi cái r á m bất quá người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a muốn đan dược có đúng không lao tử cho ngươi vừa v ậ n để cho các ngươi cố gắng đi cùng thánh giáo người đấu chờ các ngươi cuối cùng lưỡng bại câu thường nhìn lao tử làm sao thu thập các ngươi hai vị bệ hạ cái kia mấy hạt cấp chín giải độc đan dược là chúng ta địa cầu nhất mạch tổ chuyển xuống đều đã cho cổ ma hoàng về phần đường đan dược bốn ngũ lục cấp nhưng lại có một ít cấp bảy đan dược nhưng lại cũng có mấy k h ỏ a về phần lại nhiều liền thật không có hai vị bệ hạ địa cầu bên trên tu luyện hoàn cảnh có thể so sánh nơi này kém hơn nhiều sinh trưởng linh dược cũng cực kỳ có hạn cho nên chúng ta nơi đó tiêu chuẩn luyện đan muốn hơi cao một chút nhưng cho dù là ở đại lục cấp bảy trở lên linh dược cũng là cực kỳ hiếm thấy xảo phụ làm khó không bột đấu gột nên hồ không có linh dược linh đan này thật sự là không luyện chế được phong hồ trầm giọng nói a cấp sáu đan dược kỳ thật cũng đã rất tốt nghe nói trước đó tam đại hoàng triều thế nhưng là đều từ ngươi nơi đó mua không ít đan dược húng chi còn có mấy hạt cấp bảy đang ăn dược cũng có thể vì chúng ta gia tăng không ít sức chiến đấu đâu cổ ma hoàng cười nói mẹ nó lao gia hỏa này xem ra là muốn đem bản thân đảo sạch sẽ à hôm nay nếu là không xuất ra điểm đồ tốt đến sợ là cái này hai gia hỏa sẽ không để cho bản thân dễ dàng như vậy chót lọt kỳ thật vô luận là cổ ma hoàng vẫn là tu la hoàng cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng phong hổ mà nói chỉ là đang giờ phút quan trọng này hắn cũng không thể bức bách quá đáng dù sao đối phương cũng có ba cái ma hoàng cấp cao thủ nếu là một lời không hợp liền tự bạo vậy bọn hắn coi như thảm c hai ư ơ n g 794, Hậu Chiêu、hai、vị bệ hạ cấp sáu đan dược cũng là cực kỳ khó mà luyện chế tăng thêm lần trước tam đại hoàng triều riêng phần mình mua đi không ít cho nên ta chỗ này hàng t u ầ n cũng không phải là quá nhiều bất quá vì tiếp xuống đại chiến ta tự nhiên cũng sẽ không tăng tư cấp bốn đan dược một nghìn viên đan dược cấp năm năm trăm viên cấp sáu đan dược hai một trăm h quả còn có sáu viên cấp bảy đan dược toàn bộ hiến cho hai vị bệ hạ a phong h ổ nói hắn lấy ra đan dược giá trị không tính thấp tổng số cộng lại cũng có mấy cái ức nhất là cấp bảy đan dược tại trong ma quật làm ra cái mấy trăm triệu linh thạch đối với ma hoàng cấp cao thủ mà nói trên cơ bản không phải là cái gì quá việc khó tình nhưng là cấp bảy linh đan đã không phải là có linh thạch liền có thể đổi được tu la hoàng cùng cổ ma hoàng hai người l i ế n nhau đồng thời cười nói ca đức đại công tức có lòng trong lòng hai người phán định phong hổ này trong tay khẳng định còn có càng nhiều đan dược hắn không có khả năng đem tất cả hàng tồn toàn bộ g i a o ra bất quá trước khi đại chiến có thể lấy được nhiều đan dược như vậy đến cũng là là một chuyện tốt bất kể nói thế nào ma vương cấp trở lên cường giả tối thiểu đều có thể dự săn mấy viên thuốc nơi tay vô luận là chữa thương hay là trở về phục pháp lực đều có thể tăng cường không ít sức chiến đấu hai vị bệ hạ k h á c h khí đây là các ngươi cần đan dược phong hổ vừa nói vung tay lên phía dưới lập tức xuất hiện không ít bình bình lọ lọ tu la hoàng nhìn thoáng qua những cái kia bình bình lọ lọ tiện tay vung lên những đan dược kia ly biệt tiến nhập cổ ma hoàng cùng tu la hoàng không gian chữ vật trong pháp khí cái này một bình bên trong là sáu viên cấp bảy đan ăn dược tên thuốc vì cuồng bạo đan ma hoàng sơ kỳ cao thủ sau khi ăn vào tại trong đoạn thời gian sẽ có được ma hoàng trung kỳ thực lực nhưng là qua đi sẽ có một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu chậm rãi tính dưỡng liền có thể phong hổ vừa nói lần nữa đưa một cái bình nhỏ đi lên hiển nhiên hắn là không có lòng tốt lúc này đưa lên dạng này đan dược có chủ tâm chính là muốn để cho bọn họ ma hoàng cảnh cao thủ ăn hết ta sau đó tăng thực lực lên t ố t cùng cổ ma hoàng triều liều mạng ha ha đan dược này chúng ta nhận ngươi có l ò n g thu la hoàng một câu hai ý nghĩa nói đối với phong hổ là cái tâm tư gì hắn còn có thể nhìn không ra nhưng là hắn không quan tâm bởi vì phong hổ bọn họ quá yếu một cái mới vừa vừa bước vào ma hoàng trung kỳ hai cái ma hoàng sơ kỳ dạng này thực lực tín thống lĩnh một người liền có thể quét ngang ba người bọn họ nếu như không có khác sự tình ba người chúng ta liền cáo lui quyết chiến thời điểm cho chúng ta biết một tiếng liền có thể phong h ổ nói tốt các ngươi đi xuống trước đi thu la hoàng nghe vậy gật đầu đối với phong h ổ thức thời thu la hoàng cảm giác rất hài lòng bọn họ những người này thương lượng tiếp xuống đại chiến đối sách hiển nhiên là không thể nào toàn bộ để cho phong hồ bọn họ biết rõ cho nên bọn họ thức thời rời đi là lựa chọn tốt nhất rời đi lều i lớn hùng hoàng không khỏi phàn nàn nói chủ nhân bọn họ khinh người quá đáng đúng vậy à, sư phụ tu la hoàng cùng cổ ma hoàng không chân chính à, rõ ràng tại hố chúng ta đan dược tử thần tư đ ổ vinh cũng nói theo ha ha hố để cho bọn họ hố là được bọn họ tự cho là chiếm tiện nghi thật tình không biết đã thành chúng ta tay súng phong hồ khẽ cười nói Giết đi. phong hổ có tam đại phân thân tại t h à n h giáo tự nhiên biết rõ t h à n h giáo thực lực mạnh bao nhiêu đối với hai đại hoàng triều thực lực cụ thể hắn còn không rõ lắm thế nhưng là đại khái thực lực đã biết rõ không sai biệt lắm lêu lớn bên trong hơn hai mươi cái ma hoàng cấp trong c ư n g giả ma hoàng hậu kỳ có bốn tên cổ ma hoàng triều cùng tu la hoàng triều lão tổ tông không nói tu la hoàng triều bên trong còn có một cái tín thống lĩnh cũng là hậu kỳ c ư n g giả bất quá là bước vào hậu kỳ không bao lâu loại kia mà cổ ma hoàng triều thì là gặp may trước đó phong h ổ gặp qua một cái ma hoàng trung kỳ cường giả tối đỉnh thế mà cũng đột phá đến ma hoàng hậu kỳ thực lực và tín thống lĩnh không sai biệt lắm bộ dáng mọi người còn lại bên trong tổng cộng còn có bảy cái trung kỳ ma hoàng còn lại hơn mười người toàn bộ đều là sơ kỳ ma hoàng dạng n à y thực lực đối mặt thánh giáo sợ là dùng sức không đúng chỗ mặc dù thánh giáo bị phong h ổ liên tục hố mấy lần thế nhưng là nội t ì n h quá thâm hậu không tính phong hồ tam đại hóa thân còn có giáo hoàng cùng tài phán trưởng hai đại cao thủ cũng không phải hai đại hoàng triều lao tổ tông có thể đối kháng hai tên cầm trong tay cao cấp pháp bảo kỵ sĩ đoàn trưởng thực lực không thua tín thống lĩnh hai người còn lại trung kỳ ma hoàng cũng chỉ còn lại có hai cái đã về hưu lao gia hỏa lúc đầu có rất nhiều bất quá bị phong hổ liên tục hố hai lần trên cơ bản đều hố không thấy còn lại còn có mười mấy sơ kỳ cảnh giới ma hoàng ba cái thống lĩnh bốn cái khổ tu sĩ một cái phó tài phán trưởng hai cái hồng y giáo chủ một cái bị phế một nửa hữu thánh có thể nói nếu như không tính cả phong hổ tam đại hóa thân thánh giáo ma hoàng cấp cường giả số lượng đã thấp hơn hai đại hoàng triều nhưng là thực lực chân chính đi lên nói hai đại hoàng triều vẫn là muốn yếu hơn một chút dù sao còn có giáo hoàng tại giáo hoàng một người sợ là liền có thể đem hai đại hoàng triều một phương tứ đại hậu kỳ cường giả cho b a o chọn mà hai bên đều có người phong hổ tuyệt đối sẽ xét cân nhắc đến song phương thực lực sai biệt cho bọn họ sáng tạo đồng quy vô tận cơ hội Thánh giáo bên này chiếm thượng thịt thánh chiếm phong, phong hổ họ hoàng hai giáo giáo bên này bọn liền cứng nếu giả, làm là cấp ma đương nhiên phong hổ cũng mơ hồ cảm giác được hai đại hoàng triều tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy bọn họ hẳn là có cái gì mưu đồ nếu không mà nói giáo hoàng thực lực bọn họ hẳn là biết rõ thậm chí đến về sau còn có thể sẽ xuất hiện thượng giới cao thủ d á n g lâm sự t ì n h tiến vào trong quân phong hổ gặp được ngụy nhiên tu la đao cũng ở nơi đây mặc dù tu la đao cũng đột phá đến ma hoàng cảnh giới bất quá cũng không có tham dự trong đại t r ư ớ n g nghị sự nghĩ đến tu la hoàng không cho tu la đao tham dự cũng có tu la đao cùng phong hổ ở giữa lui tới quá mật thiết nguyên nhân sợ tu la đao tiết lộ bọn họ cơ mật đại công tước nhìn thấy phong hổ ngụy nhiên vội vàng đứng dậy nói ha ha không cần đa lễ gần nhất cuộc chiến này đánh thế nào phong hổ cười nói cũng không tệ lắm thánh giáo năm mươi vạn ma tướng đại quân đã bị chúng ta giết chết không sai biệt lắm m ộ ư ơ i năm vạn cái kia ba vạn ma x o á i cừng giả cũng đã chết mấy ngàn người đâu ngụy nhiên nói chúng ta tổn thất sợ là cũng không nhỏ a phong hổ nói chúng ta còn tốt chỉ tổn thất chừng năm vạn đại quân chủ yếu là tu la hoàng triều người tử thương quá nhiều ngụy nhiên cười nói ngươi lần trước giúp ta bồi dưỡng cái kia trăm vạn đại quân bị tiêu hao còn có một nửa tu la đao buồn bực nói ha ha dưới quê ngươi n cái kia cũng chỉ là phổ thông ma tướng khó mà làm được còn muốn bồi dưỡng à, mua thêm một chút linh đan cho bọn họ ăn sẽ không phải chết rơi nhiều như vậy phong hổ cười nói ta cũng không mua nổi hơn một trăm vạn ma tướng dù là một người một viên linh đan đó cũng là hơn ngàn vạn linh thạch có nhiều như vậy linh đan ta tình nguyện bồi dưỡng ra hai trăm vạn đại quân đến nếu là dùng cái này hai trăm vạn ma tướng đại quân Đi giao đấu đan đại định đại Đào giao lại luyện hóa một viên linh nói, đối với tướng thắng. hóa ma La nhất luyện quân, quân Tu vạn vạn là một sẽ phong ổ thông tốt tâm. Chết thì chết, mệnh, hắn không cũng quan sĩ sẽ s quá a dù sao Tu La h o à Triều n hổ â n nhiều. Thời có thể triệu ra càng nhiều binh linh đến. Phong khẩu thời thể h triệu rất ra Tùy có nghe vậy khẽ gật đầu một cái đây chính là người địa cầu cùng ma quật người căn bản nhất khác nhau ma quật người không tiếp mệnh chẳng những không tiếc bản thân mệnh cũng không tiếc người khác mệnh m a người địa cầu mặc dù không có đại thái biến lấy trước như vậy khoa trường nhưng là đối với ma quật không gian mà nói mạng người vẫn là rất đáng tiền đại công tước đại quyết chiến muốn bắt đầu sao ngụy nhiên nhẹ doãn hỏi đoán chừng là nhanh tu la đao lại tiếp sau đó chỉ sợ sẽ là thánh giáo cùng hai đại hoàng triệu ma vương cùng ma hoàng ở giữa chiến tranh bình thường quân đội còn tất yếu ở lại đây sao phong h ổ nói đương nhiên là có tất yếu chờ chúng ta chiến thắng về sau thánh giáo địa bàn khả năng chính là chúng ta đến lúc đó những cái kia phổ thông tín đồ cũng là muốn khu trục mà những cái kia cuồng tín đồ thì là bị sẽ diệt đi chẳng lẽ loại chuyện này còn muốn chúng ta tự mình động thủ sao tu la đao nói chiến thắng về sau ngươi nhưng lại có mười phần lòng tin à có phải hay không có nội tình gì tin tức phong h ổ nghe vậy không khỏi cười khổ nói ha ha vẫn còn tốt tu la đao nghe vậy ngẩng đầu nhìn nóc nhà sau đó cười ha hả nói h i ệ n nhiên không nguyện ý nhiều lời phong hổ thì là nhúng mày nhìn đến hai cái này đại hoàng triều tuyệt đối là có hậu chiêu a thế nhưng là bọn họ hậu chiêu là cái gì đây cái này đại lục phía trên cao cấp nhất cũng liền cái này mấy đại thế lực còn có thể có hậu chiêu gì phong h ổ mặc dù không rõ ràng đến cùng có hậu chiêu gì bất quá cũng là không thế nào lo lắng bản thể đã có hơn năm ngàn sức chiến đấu tam đại phân thân cũng đều có hơn bốn nghìn sức chiến đấu thứ tư phân thân tu luyện một chút cũng có thể rất mau tiến vào nguyên anh cảnh giới đến lúc đó lại là một cái hơn bốn nghìn sức chiến đấu phân thân chỉ là bản thể tăng thêm cái này ngũ đại phân thân chính là năm cái ma hoàng hậu kỳ cường giả trọng yếu nhất là hắn còn núp trong bóng tối người khác đều không biết thực lực của hắn thậm chí còn có ba cái phân thân biến thành người khác như thế hữu tâm tính vô tâm tình hôn giới phong hổ mới tự tin mình nhất định có thể trở thành cuối cùng b ê n thắng Trương Tế Tước Phong Vân Công Long Quần, Phủ Diệp Hội Láo, Đại Đại Ca Đức đại Công Tước Phủ Đệ, B xa tiên h điện d i ê u hoàng năm cái theo thứ tự từ trong truyền tống trận đi ra tuốt linh khí nồng nặc điện d i ê u hoàng chập t r ầ n mê người dáng người k h í t một hơi thật sâu nói ân ở chỗ này tu luyện muốn so trên địa cầu tu luyện đơn giản nhiều cũng không biết phong hổ nơi đó thế nào cuối cùng quyết chiến có hay không đánh lên long láo nói ứng nên không thể nhanh như vậy phong hổ cũng liền so với chúng ta sớm một ngày mà thôi diệp còn nói đi thôi chúng ta cũng đi góp tham gia náo nhiệt địa cầu bên trên đều đã sắp xếp xong xuôi sẽ không có nguy hiểm gì tiếp đó chúng ta cũng có thể nhìn một chút cái này ma quật đ ỉ n h phong quyết chiến đại bân nói mấy người từ bên trong đi ra đầu tiên là gặp vương h u y ề n sau đó tìm cái kia hát sơn yêu vương dẫn đường một đường hướng về song phương đóng quân địa phương đi phong hổ còn không biết long lão bọn họ thế mà cũng muốn tham gia náo nhiệt chẳng những ba đại ma hoàng cấp cao thủ đến rồi ngay cả xà thiên cùng điện diêu hoàng cũng cùng nhau đến rồi nhưng lại phong hổ phụ thân phong chiến mặc dù cũng là ma hoàng cấp cường giả nhưng là cũng không có để cho hắn xuống tới dù sao hắn cảnh giới toàn bộ là tới từ đan an dược đừng nói để cho hắn và ma hoàng cấp cường giả đối chiến liền xem như một cái ma vương có hay không thể đánh thắng đều không nhất định so diệp quần đều yếu nhiều thánh sơn thanh âm giáo hoàng sắc mặt âm trầm nhìn phía dưới chúng nhân nói đáng chết tu la láo quỷ đã phát tới chiến thư mời chúng ta quyết chiến cái gì lúc này quyết chiến đáng chết bọn họ nhất định là được chủ thánh thụ thương tin tức hữu thánh v ẫ n nộ nói chủ thánh không có ở đây hữu thánh đã nâng lên chủ thánh nhất mạch đại kỳ hẳn là thực dù sao lúc trước phong vương cùng chủ thánh ba người bọn họ một đường chạy như bay tới cũng không có qua nhiều che giấu bọn họ hẳn là chiếm được một chút tin tức tài phán trường nói h ừ tu la lão quỷ cho rằng chủ thánh thụ thương ta sao cũng không phải là đối thủ của bọn họ sao thực sự là cực kỳ buồn cười giáo hoàng cười lạnh nói hắn bao nhiêu năm không có xuất thủ không đúng phải nói lịch đại giáo hoàng đều đã bao nhiêu năm không có xuất thủ nhìn đến bọn gia hỏa này đều đã quên đi giáo hoàng phải có uy nghiêm đã như vậy liền để cho bọn họ biết rõ một cái đi bệ hạ ngài ý là ứng chiến phó tài p h á n trưởng nói ứng chiến thông chi một chút đi ngày mai mặt trời mới lên chính là lớn bắt đầu quyết chiến thời điểm giáo hoàng trầm giọng nói s là giáo hoàng bệ hạ đám người nghe vậy cùng kêu lên gật đầu ngày thứ hai bình minh dạy hoàng cung đại điện phía trên hơn hai mươi người ma hoàng cấp cường giả xếp hai hàng phía trước nhất dĩ nhiên chính là chủ thánh cùng tài phán trưởng hai người giáo hoàng đối mặt đám người khoe miệng toát ra một tia l ệ n h ý xuất phát theo giáo hoàng ra lệnh một tiếng hơn hai mươi người ma hoàng cấp cường giả trực tiếp bay ra đại điện mà đại điện bên ngoài vượt qua hơn một ba trăm tên ma vương cấp cao thủ đã xếp hàng đi theo rất nhiều ma hoàng cấp cường giả sau lưng lúc đầu thánh sơn phụ cận còn lại ma vương cấp cao thủ đã không đủ ngàn người nhưng là vì lần này quyết chiến giáo hoàng đem phụ cận có thể mời chào được thánh giáo một phương ma vương cấp cao thủ cơ hồ toàn bộ mời chào được quả thực là kiếm ra hơn 1.300 n người đến đại chiến muốn bắt đầu phong hổ thông qua tam đại phân thân đối với với thánh giáo nhất cử nhất động tự nhiên là rõ như lòng bàn tay mà hai đại hoàng triều lúc này cũng đã chỉnh chuẩn bị tốt bộ đội ma hoàng cấp cường giả số lượng so với t h a n h giáo còn nhiều hơn ra mấy cái đến mà ma vương cấp cường giả còn kém rất nhiều hai đại hoàng triều chung vào một chỗ ma vương cấp cao thủ số lượng cũng liền hơn ngàn người mà thôi liền cái này còn có gần nửa cũng là lôi kéo tới cổ ma hoàng triều không có bao nhiêu ma vương cấp cao thủ chủ yếu là trước đó phong hổ giết quá đ ư c gác cái này hơn hai ngàn ma vương cấp cường giả hội tụ không sai biệt lắm đã tụ tập toàn bộ đại lục vượt qua tám thành ma vương cấp cường giả về phần cái khác đều đã chết cái khác không nói chỉ là trực tiếp hoặc là gián tiếp chết ở phong hổ trên tay ma vương cấp cao thủ cũng không dưới tại năm trăm số lượng mà hai đại hoàng triều bị diệt đồng dạng có mấy trăm ma vương cấp cường giả chết theo song phương thực lực nhìn b ê ngoài n cũng không sai biệt lắm hai đại hoàng triều nhiều hơn mấy cái ma hoàng cấp cường giả mà thánh giáo một phương ma vương cấp cường giả chiếm cứ đa số tu la lá quỷ cổ ma lá quỷ các ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ thế mà thực có can đảm hướng thánh giáo hạ chiến thư giáo hoàng ngồi ở sáng lên bay trên xe phía dưới bốn cái quang minh thú kéo xe từng cái quang minh thú đều có ma vương cấp thực lực đây là giáo hoàng mặt bài cái khác không nói chỉ là trang diện này cũng đủ để cho rất nhiều ma vương cấp cao thủ hít thở không thông giáo hoàng bệ hạ chúng ta cũng là vì tự vệ bất đắc dĩ mà vì đó thế nhưng là ngươi trước diệt ba đốn hoàng triều cùng áo tư mạn hoàng triều trái với giữa chúng ta hiệp nghị để cho chúng ta vì tự vệ không thể không như thế tu la láo tổ nói hử là ta thánh giáo trước trái với sao rõ ràng là ba đốn hoàng triều không biết sống chết thế mà hủy ta giáo đường giết ta tín đồ giáo hoàng nhìn h ầ m h ầ m tu la lão tổ nói đó cũng là sự tình r a có nguyên nhân ai bảo các ngươi trước hết giết ba đốn hoàng triều thái tử cùng đại tướng còn đả thương ba đốn hoàng ba đốn hoàng tính tình xúc động dưới cơn nóng giận mới làm ra chuyện này cuối cùng vậy thì các ngươi thánh giáo quá mức bá đạo tu la lão tổ thản nhiên nói bá đạo đó là chúng ta có thực lực này tu la lá quỷ ngươi có gan cổ ma lá quỷ còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ngươi thế nhưng là quỷ ở trước mặt ta giáo hoàng nhìn về phía cổ ma hoàng nói q u ỷ ha ha là lúc ấy ta là q u ỷ có thể bởi vì cái gì là thực lực ngươi rất mạnh không năm đó ngươi còn không bằng ta đây bất quá là bởi vì chúng ta cổ ma hoàng nhất mạnh một mực bị các ngươi dùng độc dừa khống chế thôi cổ ma lão tổ nhìn h ầ m h ầ m giáo h o à nói g n phong hổ ở một bên không khỏi im lặng sự tình đều đến trình độ này nhìn xem tu la lão tổ cùng cổ ma lão tổ ý nghĩa còn có chút không nghĩ bức bách thánh giáo quá thâm ý nghĩ mẹ nó làm cái gì a đều chiến trận này chẳng lẽ còn có thể hòa đảm hay sao đ ừ n g tán d ố c ca đức đại công tức phủ đệ một trận chiến chết rồi mấy cái ma hoàng trung kỳ cao thủ song phương đã thành tử thù tốt ta đều lúc này lại còn không dứt khoát điểm xa xa long lão diệp quần đại b â n Sá thiên điện diêu hoàng nam cái trốn ở trong tầng mây đánh giá song phương về phần hát sơn yêu vương đã đuổi trở về dạng n à y trong chiến đấu hát sơn yêu vương tham dự đ ó thuần túy là muốn chết a có người đến mọi người đừng ra ta vòng sáng phạm vi điện diêu hoàng đột nhiên nói sau đó tiện tay vung lên một vòng ánh sáng trực tiếp đem năm người bao phủ lại long lão nghe vậy cẩn thận cảm thụ không khỏi nhúng mày hắn không cảm nhận được có người tới a qua không mất một lúc hơn mười cao thủ từ bọn họ phụ cận sẽ qua sau đó dừng lại ở một bên đồng dạng đang quan sát thánh giáo cùng hai đại hoàng triều động tĩnh chương bảy trăm chín mươi sáu thập đại ma thú hoàng giả những người kia từ long lão chờ bên người thân sẽ qua bất quá cũng không có phát hiện bọn họ lúc này long lão không khỏi kinh ngạc nhìn thoáng qua điện diêu hoàng giá hỏa này thực lực không phải cùng mình không sai biệt l à m sao nàng sao có thể nhanh như vậy phát hiện đối phương hơn nữa nàng g á i này vòng sáng cũng rất thần kỳ thế mà có thể làm cho đối phương không phát hiện được nhóm người mình cần biết hắn vừa rồi mặc dù chỉ là nhìn sơ một chút nhưng là cũng có thể biết đám người kia nguyên một đám chỉ sợ cũng cũng là ma hoàng cấp cường giả tại khoảng cách gần như vậy phía dưới bọn họ thế mà không phát hiện chút nào v ò n g sáng này tác dụng thật đúng là khủng bố như vậy nếu là ẩn thân dùng để đánh lén chẳng phải là nói bọn họ liền phản ứng đều phản ứng không kịp điện diêu hoàng ngươi là thế nào phát hiện bọn họ l o n g l á o không nói gì bất quá đại bân mở miệng hắn cũng đã tiến nhập ma hoàng trung kỳ cảnh giới bàn về thực lực mặc dù không bằng l o n g l á o cùng điện r i ê u hoàng có thể dù sao cũng là cùng một cảnh giới cao thủ chẳng lẽ thực lực bọn họ tranh lệch lại lớn như vậy vẫn khí đúng dịp điện r i ê u hoàng nghe vậy lúng túng nói đại bân nhẹ gật đầu không có tiếp tục hỏi dù sao hắn và cái này điện r i ê u hoàng cũng không phải quá quen thuộc như vậy tùy tiện hỏi thăm người ta thực lực cũng là rất không lễ phép hành vi lúc này song phương nói chuyện bên trong mùi thuốc súng rốt cục càng ngày càng nặng như thế nhiều lời vô ích vậy liền trên thực lực xem hư thực đi ca đức đại công tước hôm qua ngươi nói muốn làm tiền phong quan hôm nay liền đáp ứng ngươi yêu cầu đi thôi không muốn ném chúng ta hai đại hoàng triệu mặt mũi tu la láo tổ nhìn về phía phong hồ nói phong hồ nghe vậy trong lòng chỉ có ba chữ mẹ ban nhóm lao r a hòa này thật đúng là ngại bản thân chết không đủ nhanh bất quá như thế cũng tốt tất nhiên tất cả mọi người là lòng dạ bất chính vậy liền xem ai mưu tính càng hơn một bậc tốt rồi như thế đằng sau mọi người trở mặt phong hổ cũng không trở thành hổ thẹn trong lòng ca đức đại công tức ở đây các ngươi ai dám tới đây đánh một trận phong hổ hăng hái sừng sững không c h u n g khác để tay ở phía sau lưng một tay cầm phi kiếm một bộ cao người dáng vẻ cái kia ánh mắt càng là phảng phất mang theo nhóm phúng thuộc tính mặc dù không có nói chuyện nhưng là giáo hoàng bọn người có thể cảm nhận được phong hổ ánh mắt bên trong biểu đạt ý nghĩa không phải ta xem thường các vị trong mắt ta các vị đang ngồi ở đây cũng là g i á p r ư ỡ i phong hổ một câu nói kia trực tiếp điểm bạo thùng thuốc nổ g i á p r ư ỡ i cái này hôn đản bất quá là một cái ma hoàng trung kỳ ra hỏa lại còn nói bọn họ là g i á p r ư ỡ i đáng chết đáng chết vậy hạ thuộc hạ xin chiến phong vương một cái mở miệng nói phong vương ngươi giáo hoàng nghe vậy mướn mày bệ hạ thuộc hạ hôm qua may mắn đột phá đến ma hoàng trung kỳ mà cái kia ca đức đại công tức bất quá là ma hoàng sơ kỳ phong vương nói hắn nói lời này là đang nhắc nhở giáo hoàng ta so với đối phương mạnh ân ngươi cẩn thận một chút giáo hoàng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra sau đó gật đầu nói mặc dù đi địa cầu tổn thất mấy cái ma hoàng cao thủ có chút được không bù mất bất quá con trai mình thế mà vì này đột phá đến ma hoàng trung kỳ cũng là trong bất hạnh vạn hạnh. đi qua mấy lần luân phiên tổn thất thánh giáo bên trong ma hoàng trung kỳ cao thủ đã nhanh muốn tổn thất hầu như không còn b ậ y hạ thuộc hạ xin chiến một tên ma hoàng thống lĩnh chắp tay nói ân đi thôi giáo hoàng nghe vậy gật đầu nói cái kêu ma hoàng thống lĩnh trực tiếp phi thân đi qua chỉ cổ ma hoàng triệu một tên ma hoàng cao thủ nói ngươi đi ra đánh một trận ừ sợ ngươi không được sau đó một đôi đối ma hoàng cấp cao thủ bắt đầu bắt đối với chém giết bất quá giáo hoàng chủ thánh t ạ i phán trưởng ba người còn không có xuất thủ đương nhiên đối diện không xuất thủ càng nhiều dù sao bọn họ ma hoàng cấp tường giả muốn bao nhiêu qua đối phương b ậ y hạ xin cho thuộc hạ lập công c h u tội chủ thánh trầm giọng nói ân đi thôi chủ thánh nghe vậy gật đầu sau đó vọt tới trước trận trong tay huyết luân chỉ tu la láo tổ nói tu la láo quỷ đi ra nhận lấy cái chết hừ bà ngươi còn chưa xứng để cho ta xuất thủ tu la láo tổ cười lạnh nói không xứng tu la láo quỷ ngươi khẩu khí thật là lớn chủ thánh giận dữ nói đối thủ của ngươi là ta vừa nói cái kia tín thống lĩnh vọt thẳng trong mọi người xông ra l i ê n bằng ngươi chủ thánh nhìn về phía tín thống lĩnh không khỏi cười lạnh nói chỉ bằng ta tín thống lĩnh trong tay xuất hiện một cây t r ư ờ n g thương lại là trước đó đã chết kỵ sĩ đoàn kia lớn lên tay trung cao cấp pháp bảo nay cao cấp pháp bảo tu la láo tổ bản thân không cần cho đi tín thống lĩnh chỉ bằng pháp bảo này hừ muốn chết chủ thánh giận dữ trực tiếp xông qua đương nhiên cái này chủ thánh là phong hổ biến hóa bất quá ăn chủ thánh linh hồn tinh hoa đối với chủ thánh chỗ biết một chút chiêu thức tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay a đúng lúc này một tên đang tại cùng phong hổ biến hóa cái kia khổ tu sĩ chiến đấu ma hoàng cao thủ phát ra một tiếng h é t thảm trực tiếp bị phong hổ đánh thành cho bụi lúc này hắn cảm giác giống như hai đại hoàng triều có chiếm thượng phong s u thế mạnh như vậy cổ ma hoàng thấy thế không khỏi nhướng mày ta tự mình lên đi tu la hoàng trầm giọng nói vừa mới đã chết cái kia thế nhưng là ma hoàng trung kỳ cao thủ hơn nữa còn là bọn họ tu la hoàng triều trong lúc nhất thời tu la hoàng có chút đau lòng ha ha làm tốt lắm tu la láo quỷ đi ra nhận lấy cái chết tài phán trưởng vọt ra nhìn về phía tu la láo tổ nói hừ các ngươi bốn người hợp lực chiến hắn tu la lão tổ nhìn về phía bên cạnh bốn đại cao thủ nói lúc này trừ hắn còn có một cái ma hoàng hậu kỳ ba cái ma hoàng trung kỳ bao quát cái kia cổ ma hoàng ở bên trong thánh giáo một phương còn thừa lại giáo hoàng không có xuất thủ hai đại hoàng triều thì là còn lại hai cái lao tổ các ngươi hai cái lao quỷ chẳng lẽ cho rằng liên thủ liền có thể chiến ta giáo hoàng cười lạnh nói không thử một chút lại làm sao biết đâu tu la lão tổ cười n h ạ t nói như thế liền để cho các ngươi thử xem ta lợi hại không vừa nói giáo hoàng trong tay xuất hiện một quyển sách tại chỗ giáo hoàng trong tay xuất hiện một quyển sách lập tức phong hổ phát hiện giáo hoàng sức chiến đấu đã tiêu thăng đến sáu liền ngay cả mình bản thể đều xa hoàn toàn không phải giáo hoàng đối thủ phong hổ thấy thế không khỏi nhìn về phía hai đại lao tổ cái này hai cái lao ra hỏa đến cùng có bài tở gì có lòng tin đối mặt giáo hoàng ha ha mấy vị lao hữu còn không mau hiện thân nhưng vào lúc này vậy sửa đi la lão tổ ha ha cười nói tại chỗ tu la lão tổ cười to về sau đột nhiên hơn mười thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người nguyên một đám nhìn qua hung lệ c h i cực sắc mặt khó coi mà phong hổ thì là rất là g i ậ n mình bọn gia hỏa này bên trong lại có bốn cái ma hoàng hậu kỳ sáu mặt khác cũng đều là ma hoàng trung kỳ gần sát ma hoàng hậu kỳ thực lực cợt m ơ nờ cái này tu la lão tổ từ chỗ nào tìm tới nhiều c à o thủ như vậy cái này không khoa học ca đại lục bên trên còn có thể ẩn tàng có nhiều như vậy ma hoàng cấp cao thủ mà thánh giáo không biết đây quả thực là tán d ố c ở nơi này hơn mười ma hoàng cấp cao thủ xuất hiện lập tức thánh giáo một phương ma hoàng môn cả đám đều kinh hoàng không thôi lúc này xuất hiện nhiều như vậy ma hoàng cao thủ cắm vào chiến sự chẳng khác nào là đem thắng lợi cán cân chuyển chuyển qua đối phương nơi đó a tu la lá quỷ ngươi thế mà cấu kết ma thú hoàng giả giáo hoàng thấy thế không khỏi cho mày ma thú hoàng giả lại là ma thú hoàng giả bọn chúng làm sao nhúng tay đại lục bên trên chiến tranh rồi đông đảo ma hoàng môn kinh hoàng nói ma quật không gian rất lớn đại lục diện tích không nhỏ hải vực cũng cũng rất lớn nhân loại chiếm cứ bất quá là mảnh không gian này một bộ phận địa phương thôi nhiều hơn phương thì là bị hung thú chiếm cứ nguyên một đám hung thú vương ma thú vương người ma thú hoàng giả bọn họ cầu thang một dạng phân bộ khống chế mảnh không gian này đại bộ phận địa phương nhưng mà hung thú chính là hung thú cùng nhân loại khác biệt Bọn họ cũng chủng có thế ộ c ý t ứ c khác chủng tộc cũng chém hung thú, rất nhiều cũng là tử thủ, biệt giữa i rất tử g ở là sẽ t đoạt sẽ địa b à nhưng n là nội bộ nhân bộ loại tình r rất a ma tham tham kia n hoàng môn cũng h thú hồ Cho đấu, mấy ít ít là là cơ có cái cái dự. dù dự, số bởi v b ọ ọ cùng n huống â n loại cao một ít cao thủ q a n bản thân bị thu làm chiến sủng.、Thế、nhưng là, tình hệ thiết, hoặc thu Thế h mật làm là là, bị u như vậy rất ít trước mắt hơn m ộ mươi ma t h ú hoàng giả hơn nữa thuần một sắc ma hoàng trung hậu kỳ tồn tại cơ hồ không có một cái là thấp hơn ba nghìn tám trăm điểm sức chiến đấu ma thú hoàng giả nhúng tay nhân loại chiến tranh cái này lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua chư vị ma thú hoàng giả các ngươi lần này đến vì sao giáo hoàng cao mày nói ha ha cái này mười vị đều là ta lão bằng hữu tại sao đến đây ngươi cứ nói đi ta thân ái giáo hoàng bệ hạ tu h la lão tổ quỷ dị cười nói thập đại ma thú hoàng giả tu h la lão tổ hảo bằng hữu hai đại hoàng triều trong lòng cao thủ hưng phấn mà thánh giáo một phương cao thủ thì là trong lòng thật lạnh thật lạnh cùng lúc đó thánh giáo thánh sơn phía sau núi bên trong ba tên đang lúc bế quan láo giả chậm rãi mở mắt nhìn về phía chiến trường phương hướng chương bảy trăm chín mươi bảy giáo hoàng chuẩn bị ở sau là ai tỉnh lại chúng ta một láo giả nói khẽ hẳn là bản r i i giáo hoàng đi nơi đó đã xảy ra đại chiến một tên khác láo giả nói chẳng lẽ giáo hoàng không ngăn được ha ha thực sự là một đời không bằng một đời đến thực sự là đáng tiếc một tên sau cùng lao giả nói là rất đáng tiếc nhưng mà đáng tiếc nhất vẫn là chúng ta cái thứ nhất mở miệng lao giả nói hai vị đừng c ả m khái cùng đi ha chúng ta đều biến thành bộ dáng này chẳng lẽ hai vị còn có cái gì đặc biệt ý nghĩ hay sao cái thứ hai nói chuyện lão giả khinh thường nói hai người khác nghe vậy riêng phần mình khẽ gật đầu một cái nói giải ly ngươi không hận sao hận ha ha hận để làm gì Thực thật h sự là thật lâu k ô Nếu g ngoài g có chém ra i t một c ộ c chỉ mong, là ầ n n y có tu h khiến cho thông khoái.、Tốt、nhất ể giết ta Tốt là x ấ cấp t thể hiện cái gì siêu cấp cường giả, cường có gì la à m cho t t hoàng ự sự c chính xác h t á cái t cười kia giải ly nghe vậy, khẽ cười nói. Giải khẽ nghe ly ly, l vậy nếu là tu la h o à đám người nghe được cái này danh tự không biết sẽ có cảm tưởng gì nghe nói vạn năm trước có một tên siêu cấp cường giả giải ly một mình đối kháng thành giáo đem thánh giáo trên dưới g i ế t máu chạy thành sông liền đương đại giáo hoàng đều không phải là đối thủ ngoại hiệu luyện ngục kỵ sĩ ý là cho đến cạn kiệt vì địa ngục nhưng mà vị này ẩn cư tại thánh sơn về sau lão giả thế mà cũng gọi là giải ly để cho chúng ta chân chính giải thoát sợ là không dễ dàng hai gã khác lão giả nghe vậy riêng phần mình lắc đầu nói mỗi người bọn họ cũng là hoành hành một thời đại siêu cấp cường giả thậm chí ngay cả đương đại giáo hoàng đều không phải là đối thủ của bọn họ nhưng mà kết quả cuối cùng lại rất bi thảm bị luyện chế thành sống khối lỗi nói là hoặc là kỳ thật cùng chết rồi không sai biệt lắm mặc dù có thể bảo trì ý thức thậm chí để cho thân thể vĩnh viễn không mục nát nhưng là con đường phía trước đã đ ứ t không còn có càng tiến một bước khả năng ghê tởm nhất là bọn họ rõ ràng cùng thánh giáo đều có không đội trời c h u n g cựu hận nhưng lại bởi vì bản thân bị luyện chế thành sống khối lỗi tại chủ nhân mệnh lệnh dưới còn không phải không đi thủ hộ cái này để cho bọn họ thống hận không thôi địa phương chư vị ma t h ú h o à n g giả, không biết cái này tu la lão quỷ cho đi các người chỗ t ố t gì nhường ngươi các ngươi đứng ở bên phía hắn vô luận bọn họ cho các ngươi chỗ tốt gì ta ra gấp đôi giá tiền các ngươi đứng ở bên ta như thế nào giáo hoàng mở miệng nói xem như đại lục đệ nhất thế lực lại diệt hai đại hoàng triều giáo hoàng có cái này lực lượng mở ra cái giá này ha ha gấp đôi sợ là ngươi cấp không nổi một đầu ma thú hoàng giả cười n h ạ t nói cấp không nổi thiên hạ này còn không có chúng ta thành giáo cấp không nổi đồ vật giáo hoàng cao mày nói khẩu khí thật là lớn chúng ta muốn đ ổ cũng không nhiều đơn giản chính là các ngươi kim đan nguyên anh còn có tồn kho linh đan linh thạch ngươi nếu có thể đem bản thân nguyên anh móc ra đưa cho lao tổ đứng ở ngươi phía bên kia cũng chưa chắc không thể a một đầu khác ma t h ú hoàng giả cười to nói nhìn đến là không thể đồng ý giáo hoàng trao mày nói kim đan nguyên anh nói đùa cái gì bọn họ tình nguyện không thấy n ụ c thân chỉ cần kim đan nguyên anh vẫn còn liền có thể đoạt xá c h g sinh nhưng là kim đan nguyên anh nếu là không thấy vậy coi như tất cả đều là đ ư ờ n g nói chuyện gì h ừ tiêu diệt các ngươi t h à n h giáo về sau đại lục này chính là chúng ta cùng hai đại hoàng triều thiên hạ hạng ba ma thú hoàng giả nói phong hổ vừa cùng phong vương ra vẻ anh dũng chiến đấu một phương diện khác thì là nhìn về phía những ma thú hoàng giả đó bọn gia hòa này đến cùng là có ý gì vậy sửa đi la láo tổ đến cùng hứa hẹn bọn họ cái gì lời này của ngươi có ý tứ gì ngươi một cái ma thú hoàng giả muốn cái gì thiên hạ giáo hoàng hỏi ma thú hoàng giả cũng cần hưởng thụ cũng cần có người ở thủ hạ sai sự những thu giữ kia đều quá ngu ngốc trí tuệ quá thấp chỉ có đạt tới yêu vương cảnh giới mới có thể cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm chúng ta không nghĩ lại v ù i ở thâm sơn lão lâm hoặc là bên trong biển sâu chúng ta cũng muốn thành lập từng bước từng bước hoàng triệu một tên ma thú hoàng giả nói ma thú hoàng giả thành lập quốc gia đây là muốn nô dịch nhân loại sao phong hổ thấy thế nhúng mày cùng lúc đó hóa thân thành chủ thánh phong hổ thứ nhất phân thân trực tiếp phát huy lợi dụng huyết luân trực tiếp đem cái kia tín thống l ĩ n h đánh chết sau đó đem cái kia tín thống l ĩ n h trên người tất cả pháp bảo đồ vật thu hồi lúc này rõ ràng là thánh giáo một phương yếu thế hắn tự nhiên muốn cho hai đại hoàng triều tìm chút niềm vui tín thống lĩnh tu la lão tổ thấy thế muốn rách cả mí mắt rất nhiều không thể có thể một hơi đem thánh chủ ăn hết đáng chết này ra hỏa không là bị rất nghiêm trọng thương thế sao vì sao hắn còn có thể giết chết tín thống lĩnh c ầ、so、như nhưng mà hắn làm sao biết bản thân đối mặt căn bản không phải cái gì thụ thương chủ thánh mà là phong hổ thứ nhất ảnh phân thân thứ nhất ảnh phân thân là phong hổ luyện ra cái thứ nhất ảnh phân thân tốc độ tiến bộ bay thẳng đến nhanh cơ hồ là theo sát phong hổ bước chân sức chiến đấu cũng là gần với bản thể trọng yếu nhất là so với chủ thành đến phong hổ thứ nhất ảnh phân thân công kích mới thật sự là làm cho người khó lòng phong bị đáng chết chư vị huynh đệ cùng tiến lên a giết chết bọn hạ án nổi giận tu la lão tổ trực tiếp thẳng hướng chủ thánh ma cổ ma lão tổ là là hướng về phía cái kia hơn mười tên ma hoàng cấp cường giả ra hiệu một chút riêng phần mình phân tán đem giáo hoàng s o n g toàn bộ bao vây vào giữa ma t h ú hoàng giả môn các ngươi sẽ hối hận giáo hoàng thản nhiên nói thân làm đại lục đệ nhất thế lực thánh giáo thực lực cũng không phải trước mắt một chút hắn còn có át chủ bài đây là lịch đại giáo hoàng mới biết được bí mật tại hậu sơn bên trong có ba vị có thể tung hoành một thời đại c ư ờ n g giả từng cái đều có thể quét ngang phổ thông ma hoàng hậu kỳ c ư ờ n g giả trong đó lợi hại nhất vị kia sợ là so cái khác đến đều mạnh hơn rất nhiều có dạng này tam tôn cường giả tại hắn không có lý do gì sẽ bị thua phong hổ nhìn thấy giáo hoàng bình tĩnh như thế trong lòng lập tức hối hận tựa hồ cái kia tín thống lĩnh bản thân giết có chút sớm cái này giáo hoàng hẳn còn có chuẩn bị ở sau a đến cùng là cái gì đây liền phong vương đều không biết hối hận ha ha giáo hoàng bệ hạ bản hoàng rửa mắt mà đợi cầm đầu ma thu hoàng giả cười lạnh nói cái này cầm đầu ma thu hoàng giả thực lực cực kỳ khủng bố tại phong hổ trinh sát bên trong gia hỏa này sức chiến đấu đã đạt đến hơn năm tám trăm linh điểm mặc dù còn so ra kém giáo hoàng nhưng là một thân thực lực đã là cực kỳ kinh khủng cần biết dưới tình huống bình thường ma hoàng cảnh giới cường giả cực ít có thể đột phá 5.000 điểm mà ở ma hoàng hậu kỳ liền có thể dùng từ vượt qua 5.000 điểm sức chiến đấu hoặc là vũ khí trang bị người tiên tỷ như giáo hoàng hoặc là chính là thiên phú cực mạnh hoặc là tìm hiểu ra pháp tắc chi lực v v đầy đủ một chút bình thường ma hoàng hậu kỳ cao ư ờ n không g giả thực có lực. đủ Mà h à n g hậu kỳ cao thủ bên trong cũng chỉ có một có hơn 5.200 điểm sức chiến đấu về phần mặt khác hai cái cùng cái kia hai đại l a o tổ tiêu chuẩn không sai biệt lắm bộ dáng phong hổ liên tục cấp giết hai tên ma hoàng cảnh cường giả cũng thu hoạch được ban thưởng không ít pháp lực giá trị càng là càng tiến một bước trên không mười đại ma hoàng cấp cường giả chuẩn bị vây công giáo hoàng phong hổ thì là bắt đầu vụng trộm làm bản thân tiểu động tác vụng trộm truyền âm cho tử thần tư đồ vinh cơ hồ lập tức hai người đổi đối thủ phong hổ bản thể xuất hiện ở tử thần tư đồ vinh nguyên bản đối thủ bên người mà tử thần tư đồ vinh là là xuất hiện ở phong vương bên người phong hổ đổi đối thủ lập tức trở nên không đồng dạng bất quá dùng mấy chiêu liền đem đối diện cái kêu ma hoàng sơ kỳ thống lĩnh trực tiếp giết chết cùng lúc đó song phương ma vương cấp cao thủ cũng bắt đầu tiến hành đại hôn chiến lúc này chết lại rơi một hai cái ma hoàng cấp cao thủ kỳ thật đã không thấy được nhất là giữa hai bên trong đại chiến ma vương cấp cùng ma hoàng cấp cũng không có đặc biệt rõ ràng đường danh giới chỉ là ma hoàng cấp chiến đoàn phạm vi muốn lớn hơn nhiều thôi mấy vị h o à n g giả... vậy công lão gia hỏa này không cần nhiều người như vậy chúng ta mấy vị cùng một chỗ là được còn lại mấy vị ma hoàng có thể đi thu hoạch các ngươi kim đan nguyên anh trước giúp chúng ta đem đối diện ma hoàng cùng ma vương toàn bộ giết chết cổ ma hoàng nhìn về phía những ma thú hoàng giả đó nói rất nhiều ma thú hoàng giả nghe vậy liếc nhau sau đó cái kia sáu tên ma hoàng trung kỳ cường giả trực tiếp nhanh như chấp nhi gia nhập vào đám người chiến đoàn bên trong cơ hội là ở rất nhiều ma thú hoàng giả gia nhập chiến đoàn trong nháy mắt thánh giáo một phương áp lực đống nhiên biến lớn mấy chục cái ma vương cấp cao thủ đồng thời v ẫ n lạc thậm chí còn có cái xối quậy khổ tu sĩ thế mà bị đánh lén trí tử chương bảy trăm chín mươi tám luyện ngục kỵ sĩ giải ly tứ đại ma thú hoàng giả cộng thêm cổ ma hoàng cùng một chỗ cùng giáo hoàng đấu giáo hoàng mặc dù rất mạnh nhưng là h ắ n bên trong còn có một cái ma thú hoàng giả cũng không kém hắn bao nhiêu mà lại thêm mặt khác bốn cái ma hoàng hậu kỳ cường giả làm người giúp đỡ cơ hội tại song phương giao thủ lập tức giáo hoàng liền đã rơi vào hạ phong đang âm thầm thu hoạch sinh mệnh phong hổ không khỏi nhìn về phía thánh giáo phương hướng thế nào còn chưa tới giáo hoàng chuẩn bị ở sau rốt cuộc là cái gì lại tiếp tục như thế thánh giáo một phương sẽ phải biến thành quan can tư lệnh mười cái ma hoàng cấp cường giả đã trước sau vẫn lạc bốn cái trong đó có ba cái cũng là bị phong hổ giết chết mà ma vương cấp cường giả đã chết tối thiểu đã vượt qua hai trăm số lượng đương nhiên cũng không ít là phong hổ hạ độc thủ t ấ n cấp nguyên anh trung kỳ sau phong h ổ muốn tiến thêm một bước tự nhiên là đánh giết những cái này ma hoàng cùng ma vương nhất có lời có lẽ mình có thể thông qua một trận chiến này trực tiếp tiến vào ma hoàng hậu kỳ giáo hoàng còn đang nóng nảy chờ đợi lúc này bị năm người vây công giáo hoàng đã bị thương nhẹ nhưng là hắn dựa vào truyền thừa trí bảo trong lúc nhất thời còn có thể kiên trì bất quá bộ hạ c ứ n g giả tử thương nhiều lắm cơ hồ có thể khẳng định chờ hắn ta tới phi thăng thượng giới cho dù là thống nhất đại lục đến phía trên cũng sẽ không rơi tốt thánh giáo cao thủ thử thương thật sự là nhiều lắm Siêu siêu siêu. ba đạo nhân ảnh lấy cực nhanh tốc độ từ thánh giáo phương hướng bay tới lại có người đến ẩn nấp tại một bên long lao đ ắ n g người nhìn phía dưới đại chiến không khỏi kinh hai nói nơi này cao thủ thật sự là nhiều lắm so thực lực của hắn cao cường đều có thể tìm ra mười hai mươi cái đến đây chính là m à quật cũng may có phong h ổ tiểu tử này tại nếu không mà nói chỉ bằng vào thực lực bọn họ muốn ngăn trở ma quật xâm l ớ n nhất định chính là ăn thịt người nói ngộng nhưng lại điện diêu hoàng nhìn về phía trước đại chiến lòng có chút không yên bất quá khi ba người kia đến đến sau đó ngược lại để nàng rất là nghiêm túc nhìn mấy lần ha ha ba vị trưởng lao rốt cuộc đ ã đến nhanh nhanh tới giúp ta giết chết bọn gia hòa này giáo hoàng nhìn thấy ba người về sau không khỏi cười như đ i ê n nói mà phong hổ trong lòng thì là thầm nói quả nhiên lão gia hỏa này còn có át chủ bài bất kể là thánh giáo vẫn là hoàng triều đều không phải là cái gì loại lương thiện riêng phần mình đều có một ít át chủ bài tại ba tên lão giả bên trong một người thấy thế trong tay trực tiếp xuất hiện một cây trường thương sau đó trực tiếp xông qua trên nửa đường nguyên bản tóc muối tiêu già nua da thịt càng là biến đổi thành người trẻ tuổi bộ dáng trực tiếp một thương liền đem một đầu ma thu hoàng giả treo ở trên mũi thương cợt mờ n ở phong h ổ gặp không khỏi trong lòng run sợ lao gia hỏa này cũng quá mạnh điểm a dù sao cũng là một cái sức chiến đấu hơn bốn nghìn hậu kỳ ma thu hoảng thậm chí ngay cả một chiêu đều không thể ngăn trở lao gia hỏa này rốt cuộc là ai đám người nhìn thấy loại tình huống này lập tức bắt đầu lui tránh nói đùa khủng bố như thế cơn giả ai nguyện ý cùng là địch phong hổ nhìn thoáng qua tên kia sức chiến đấu sáu nghìn hai trăm mười ba điểm so với giáo hoàng còn muốn hơi mạnh một chút thật là lợi hại cần biết gia hỏa này sức chiến đấu có t hắn ể chuyển là lợi mà hoàng vào. chân thật sức chiến cộng của thật không phải giáo hoàng như thế, lợi dụng chuyển thừa thanh khí, mạnh mẽ cộng vào. Trường thương h dụng Trường trong tay giáo đấu, mẽ có ũ cũng cũ n trung ngay đoàn trưởng trong tay Pháp bảo cũng không bằng, nhưng là sức chiến đấu vẫn như cũ hung hắn như vậy, ngược lại để phong hổ khá là kinh ngạc. Hắn g bất Bảo ba Bảo cấp đấu một thôi, thậm tay quả cả chỉ chôi chí sức c Pháp Pháp hổ khá là là lại là đại vậy, để kỵ sĩ thể nhìn thấy tại gia hỏa này ra xuống thời điểm đầu thương bên trên thế mà đột nhiên bạo liệt ra một đoá thần kỳ hòa diễm mà cái kia cao thủ thân bí cũng chính là dựa vào cái này thần kỳ hỏa diễm mới nhất cử đem một tên ma hoàng hậu kỳ cường giả cho giết chết đó là pháp tác chi lực lại là một cái lĩnh ngộ pháp tác chi lực tồn tại đáng chết không phải nói pháp tác chi lực rất khó lĩnh ngộ sao rất nhiều ma hoàng phía trên tồn tại đều không lĩnh ngộ được tại sao cùng ma quật không gian nhiều người như vậy đều lĩnh ngộ được pháp tác chi lực bản thân không nói phía trước thế nhưng là còn có cái tử thần tư đồ vinh hơn nữa gia hỏa này đối pháp t á c chi lực l ĩ n h nộ cùng vận dụng sợ là đã không thua bản thân so với tử thần tư đồ vinh đến có thể phải mạnh hơn bất quá cũng không biết là không phải gió hổ h à o giác gia hỏa này tại một chiêu dùng r a về sau tựa hồ trạng thái dưới giảm một chút sau đó phong hổ vừa nhìn về phía hai người khác kết quả phát hiện mặt khác hai tên gia hỏa một cái sức chiến đấu hơn 5,300, m ộ t cái khác sức chiến đấu hơn 5,500, l lập tức nhẹ nhàng thở ra hai người này mặc dù cũng rất mạnh nhưng so với vừa mới cái này xuất thủ ra hỏa vẫn là yếu một đoạn bản thân bản thể cũng không quá bọn họ kém cũng là không cần lo lắng quá nhiều chỉ là cái này luyện ngục kỵ sĩ giải ly ứng làm như thế nào giết ngươi ngươi là ai cổ ma lão tổ kinh khủng nhìn về phía người kia lao ra hỏa này thực lực không khỏi cũng quá mạnh rồi a cái kêu ma thú hoàng giả thế nhưng là cầm giữ không còn có với hắn sức chiến đấu kết quả thế mà một chiều bị giết đây chẳng phải là nói nếu là vừa vặn tên kia mục tiêu là bản thân mình bây giờ đã chết luyện ngục kỵ sĩ giải ly tay kia cầm trường thương người trẻ tuổi thản nhiên nói luyện ngục kỵ sĩ giải ly đám người nghe vậy nguyên một đám trao mày danh tự nghe vào tựa hồ có chút quen thai a chẳng lẽ là một cái nổi danh đã lâu cường giả thế nhưng là cũng không đúng luyện ngục kỵ sĩ luyện ngục kỵ sĩ giải ly ngươi ngươi là vạn năm trước luyện ngục kỵ sĩ giải ly tu la hoàng hít sâu một hơi mang theo vẻ hoảng sợ nhìn về phía cái kia luyện ngục kỵ sĩ giải ly cái gì vạn năm trước cường giả cái này sao có thể trên đại lục đợi trên vạn năm tuyệt không có khả năng này cho dù là trở thành ma hoàng cảnh cao thủ cũng bất quá chỉ có thể trên đại lục đợi hơn ngàn năm thôi ngươi không muốn gắn dở trò ngươi tại sao có thể là luyện ngục kỵ sĩ giải ly chính là trong truyền thuyết luyện ngục kỵ sĩ giải ly cùng t h a n h giáo có thể là từ địch mà ngươi bây giờ đang trợ giúp t h a n h giáo điều đó không có khả năng cơ hồ lập tức tất cả nghe qua luyện ngục kỵ sĩ giải ly tên tuổi người cả đám đều bắt đầu phản bác ha ha các ngươi không cần phản bác người này chính là vạn năm trước đại lục đệ nhất cường giả luyện ngục kỵ sĩ giải ly hắn chỉ dựa vào sức một mình thậm chí giết tới thánh sơn liền đương đại giáo hoàng đều không phải là đối thủ giáo hoàng ở một bên cười to nói bậy hạ người này thực sự là luyện ngục kỵ sĩ giải ly chủ thánh cùng tài phán trưởng đám người trước tiên trở về tới giáo hoàng bên người mà giáo hoàng cũng quét mắt chung quanh một vòng phát hiện mất đi mấy cái khuôn mặt quen thuộc không khỏi cảm thấy phẫn nộ lần này nhất định phải làm cho hai đại hoàng triều còn có cái kia ca đức đại công tức trả giá đát đương nhiên đây chính là thánh giáo chúng ta bí mật lớn nhất một trong chỉ có lịch đại giáo hoàng mới có thể biết giáo hoàng cười tủm tìm nói ha ha các ngươi tin hay không cùng ta cũng không có quan hệ gì đáng tiếc trong các ngươi thiếu khuyết cường giả chân chính ngươi coi như không tệ nhưng còn không phải đối thủ của ta luyện ngục kỵ sĩ giải ly chỉ chỉ cái kia sức chiến đấu mạnh nhất cái kia ma thú hoàng giả nói cái kia ma thú hoàng giả nghe vậy sắc mặt giận dữ còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế xem thường bản thân hắn nhưng là ma thú hoàng giả trung hoàng người nhưng mà lập tức hắn lại bình tĩnh lại vừa mới hắn giết chết đồng bạn mình thủ đoạn hắn nhưng là thấy được hắn mặc dù rất tự phụ nhưng nếu là muốn một chiêu giết chết một cái hậu kỳ ma hoàng cũng là căn bản không thực tế sự tình ngươi thực sự là luyện ngục kỵ sĩ giải ly thế nhưng là nghe đồn ngươi và thánh giáo không đội trời c h u n g thánh giáo người giết ngươi vợ con ngươi muốn báo thù phấn đấu quên mình đi sông thánh sơn kết quả bị thánh giáo triệu hoán thượng giới cao thủ hình chiếu giết chết nhưng vì cái gì hôm nay sẽ xuất hiện ở đây phong hồ hỏi hắn nhưng lại rất muốn biết thánh giáo rốt cuộc là làm sao làm được nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ta sớm đã không phải là một người bình thường luyện ngục kỵ sĩ giải ly nói giải ly không muốn cùng tiểu tử này nói n h ả m nhiều đi giết h ắ n giáo hoàng hưng phân nói mà cái kia luyện ngục kỵ sĩ giải ly chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua giáo hoàng sau đó nói ngươi mang lên c h u y ể n thừa thánh khí về sau thực lực cũng không t ệ lắm chỉ tiếc ngươi không phải đối diện ngươi ta để cho ngươi giết hắn giáo hoàng cả giận nói chỉ là một cái khối lỗi lại còn dám không nghe lời giáo hoàng Ta đám ba người kêu h h ô n muốn biết ngủ n g biết bao i say năm mới có thể được triệu hoán một lần, liền để cho chúng ta dừng lại lâu chốc lát như thế nào. mới một triệu lại có được cho chốc thể ta lát thế để lâu bên a người k trong hai người khác cũng bắt đầu chậm dai hướng đi luyện ngục kỵ sĩ giải ly theo lấy bọn họ từng bước một lăng không đứng vững thân thể cũng dần dần trở nên tuổi trẻ đứng lên nguyên bản g i à n u a thân thể bắt đầu khôi phục sinh cơ nguyên bản khuôn mặt dần dần trở nên rõ ràng thế mà còn có một cái tuyệt sắc mỹ nữ ha ha tốt ta để cho bọn họ làm minh bạch quỷ cũng không tệ Giáo hoàng nghe vậy khẽ vậy chương ư ờ i nói. Mặc dù ắ n có thể t r bảy trăm chín mươi chín là nên chúng ta ra sân giải ly ngươi nói mình không phải là người bình thường cái kia chắc hẳn hai vị này các ngươi cũng không phải phong hổ nhìn về phía hai người khác nói trường phong kỵ sĩ chỉ khâu bạch đạo hữu hữu lễ một người nói hồng liên giáo chủ diệp hồng liên đạo hữu hữu lễ mỹ nữ k i a n ó i trường phong kỵ sĩ hồng liên giáo chủ hai vị tên tuổi tại hạ nhưng lại chưa nghe nói qua phong h ổ nói ha ha chưa nghe nói qua cũng rất bình thường ta sống v ọ t tại cách n à y một mươi năm năm trước trường phong kỵ sĩ chỉ khâu bạch nói ta sinh ra ở hai mươi ngàn trước năm đó ta hồng liên giáo không thể so với ngươi thánh giáo thanh thế yếu bao nhiêu hồng liên giáo chủ diệp hồng liên nói một mươi năm năm trước hai vạn năm trước mẹ nó nhất định chính là sống sót lịch sử a hoa hạ truyền t h ừ a như thế đã lâu cũng bất quá là trên dưới năm ngàn năm mà thôi l i ê n cái này năm ngàn năm còn có nói đầu bởi vì chân thực lịch sử kỳ thật cũng chỉ có hơn ba nghìn năm mà thôi càng phía trước hơn một nghìn năm có chút cùng loại truyền thuyết thần thoại bao quát có tam hoàng ngũ đế tỷ như nghiêu thuấn vũ thời đại cái gì chuyên h ú c đế khóc v â n v â những cái này đế vương càng nhiều là miệng tương truyền văn tự ghi chép lại là không nhiều lắm hồng liên giáo chủ ngươi là hồng liên giáo chủ ngươi là trường phong kỵ sĩ chỉ khâu bạch các ngươi các ngươi cũng là cùng thánh giáo có huyết hải thâm cựu á tu la hoàng hoàng sợ nói tứ đại hoàng triều hưng khởi thời đại cách nay mới thôi cũng bất quá gần vạn năm mà thôi nói đến cái này còn cùng luyện ngục kỵ sĩ giải ly có quan hệ năm đó luyện ngục kỵ sĩ giải ly một thân thực lực mạnh mẽ vô cùng sắt thánh dậy máu chạy thành sông thực lực đại tổn mới có tứ đại hoàng triều có khởi mà hồng liên giáo chủ diệp hồng liên giáo phái tại thánh chiến bên trong bị thánh giáo diệt đi giết chết tín đồ hàng trăm triệu tín đồ thi cốt thậm chí còn bị xếp thành triều thánh con đường mà ở thánh thành bên trong thậm chí còn có một tòa bạch cốt giáo đường cái này bạch cốt giáo đường kiến tạo sử dụng vật liệu toàn bộ đều là hồng liên giáo chủ trung thực tín đồ thi cốt ngưng tụ mà thành về phần trường phong kỵ sĩ chỉ khâu bạch là là bởi vì chính mình thê tử bị thánh giáo cao thủ giết chết một đời đều ở cùng thánh giáo đấu đến cuối cùng mai danh nhận tích ai cũng không biết xảy ra chuyện gì lại không nghĩ tại 1 5 0 0 ư năm sau hôm nay thấy được cái này một vị ha ha nghe vào ngươi tựa hồ đối với chúng ta hiểu rất rõ hồng liên giáo chủ nói con tốt tại tu la hoàng triều thượng cổ văn hiến bên trong có ghi chép hai vị sự tích hai vị đều là năm đó đại lục bên trên nổi danh nhất lợi hại nhất cừng giả tu la hoàng nói lợi hại lợi hại có làm được cái gì c ò n không phải bị bắt sống cuối cùng biến thành không sống không chết quái vật hồng liên giáo chủ diệp hồng liên cười khổ lắc đầu nói ba vị t i ê n bối không biết có cái gì là chúng ta có thể giúp các ngươi sao cổ ma hoàng ánh mắt lấp loe nói đây chính là tam tôn đại cao thủ a nếu là có thể lôi kéo đến bọn họ trong trận doanh đến giáo hoàng lại tính là cái gì sợ là l i ề n hắn cũng không phải luyện ngục kỵ sĩ giải ly đối thủ ha ha ta biết tiểu tử ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì nhưng là vô dụng chúng ta là bị t h a n h giáo luyện chế thành sống khối lỗi mặc dù có bản thân ý thức nhưng lại không thể không nghe theo với t h a n h giáo mệnh lệnh ngươi nếu là thật sự hữu tâm liền ở sau đó trong đại chiến để cho ta bụi về với bụi đất về với đất á hồng liên giáo chủ thản nhiên nói nghe hồng liên giáo chủ mà nói đám người trong lòng tất cả giật mình một cái giáo hoàng đều đã như thế khó mà làm xong hiện tại lại toát ra nhiều cao thủ như vậy đánh như thế nào ha ha các ngươi nguyên một đám muốn theo ta t h a n h giáo đối đầu nhất định chính là muốn chết luyện ngục kỵ sĩ ta lệnh cho ngươi giết chết tu la lão tổ giáo hoàng âm thanh lạnh lùng nói tu la lão tổ ha ha luyện ngục kỵ sĩ giải ly ngay vậy cầm trong tay trường thường trực tiếp xông qua mà những ma thú kia hoàng môn thì là cùng tu la lão tổ liên thủ chống đối cái này luyện ngục kỵ sĩ thực lực cũng liền so giáo hoàng hơi mạnh một chút trước đó mấy người bọn hắn chung vào một chỗ đều có thể áp chế giáo hoàng thậm chí để cho hắn thụ thương hiện tại mặc dù chết mất một cái ngược lại cũng không trở thành ngăn không được một cái luyện ngục kỵ sĩ ta vừa mới nhìn tiểu hưu vấn đề rất nhiều hơn nữa thực lực phi phạm không bằng chúng ta tới luận bàn một chút à. cái kia trường phong kỵ sĩ chỉ khâu bạch nhìn về phía phong hồ nói ha ha trường phong kỵ sĩ chỉ khâu bạch cái kia ca đức đại công tước bất quá là mới vào ma hoàng cảnh giới không cần lãng phí ngươi thời gian ngươi chính là đi đem cái kia cổ ma láo tổ cho ta g i ế t rồi à giáo hoàng cười to nói ha ha ngu xuẩn trường phong kỵ sĩ nghe vậy xoay đầu lại thản nhiên nhìn một chút giáo hoàng ngu xuẩn giáo hoàng nghe vậy lập tức giận dữ một cái khôi lỗi thôi lại dám nói bản thân ngu xuẩn trường phong kỵ sĩ ngươi muốn làm gì chẳng lẽ ngươi không nghe bản hoàng mệnh lệnh giáo hoàng nhìn h ầ m h ầ m trường phong kỵ sĩ nói ha ha nghe tự nhiên là muốn nghe thú vị thú vị tiểu hữu đáng tiếc không thể cùng ngươi chiến đấu một phen nói không chừng ngươi có thể giải thoát ta đây trường phong kỳ thật lắc đầu sau đó cầm trong tay trường t h ư ơ n g hướng về cái kia cổ ma lão tổ đi cổ ma lão tổ thấy thế kinh hãi sau đó cổ ma hoàng triệu một tên khác hậu kỳ cường giả cộng thêm cổ ma hoàng tu la hoàng chờ ma hoàng trung kỳ tồn tại tạo thành trận pháp cộng đồng chống đối cái kia trường phong k ỳ sĩ lời này của ngươi là có ý gì giáo hoàng nghe vậy mướn mày cái này trường phong k ỳ sĩ tựa hồ là trong lời nói có hàm ý a giải thoát hắn đương nhiên biết rõ là có ý gì cần một cái thực lực so ba người bọn họ càng thêm cường đại người đem bọn hắn giết tự nhiên như thế liền giải thoát rồi cái này trường phong kỵ sĩ ý là ca đức đại công tức có thể nơi đó giết chết hắn cái này sao có thể ngu xuẩn chính trong chiến đấu trường phong kỵ sĩ quay đầu nhìn thoáng qua giáo hoàng sau đó khinh thường nói hắn mặc dù không có khả năng hoàn toàn nhìn ra phong hổ sức chiến đấu nhưng là có thể cảm giác được phong hổ che giấu thực lực thật không đơn giản liền hắn đều không có năm chắc tất thắng cho nên mới muốn cùng phong hổ đối chiến chỉ t i ế p đô hôn trướng ngươi bất quá chỉ là cái khôi l ô i thôi giáo hoàng phẫn nộ nói ngu xuẩn trường phong kỵ sĩ lần nữa nói nếu là có thể chọc giận cái này giáo hoàng để cho giáo hoàng trực tiếp mệnh lệnh hắn tự sát vậy coi như hoàn thành giải thoát rồi chỉ t i ế p cái này giáo hoàng sợ là sẽ không như thế ngu ngốc hồng liên giáo chủ n g ư ơ i đi bảo hộ phong vương đám người còn lại ra sức giết địch giáo hoàng mở miệng nói bảo hộ phong vương hồng liên giáo chủ nghe vậy s ữ n g sở sau đó đi tới phong vương bên người chỉ là nhìn phong vương kia một chút hồng liên giáo chủ lập tức ngạc nhiên nhìn về phía giáo hoàng tựa hồ là phát hiện gì rồi chơi vui sự tình mỹ môi cuối cùng một câu đều không nói có ý tứ ba tên này tựa hồ cũng phát hiện bản thân dị thường a thế nhưng là đều không nói h i ệ n nhiên cùng thánh giáo căn bản không phải một lòng mặc dù bất đắc gì phải nghe theo thánh giáo mệnh lệnh nhưng là vẫn hơi có chút quyền tự chủ phong hổ thẩm nghị trong lòng theo giáo hoàng g i a lệnh một tiếng đại chiến lần nữa nhấc lên lần này phong hổ cơ hồ không có quá nhiều nương tay không chỉ là phong hổ ngay cả chết thần tư đ ổ vinh cũng thành công tiêu diệt một cái ma hoàng luyện ngục kỵ sĩ giải ly đang cùng mấy người đối chiến đột nhiên thấy được tử thần tư đ ổ vinh trực tiếp vứt xuống mấy người mà sau đó đến tử thần tư đ ổ vinh trước mặt tử thần tư đ ổ vinh thấy thế không khỏi nhúng mày hắn có thể đánh không lại tên biến thái này lấy hắn thực lực bây giờ nhưng lại có thể cùng phổ thông ma hoàng t r ù n g kỳ cao thủ không phân cao thấp đối lên với ma hoàng hậu kỳ cũng không là đối thủ h u n g chi là cái này lấy sức một mình áp chế bốn cái ma hoàng hậu kỳ tồn tại nghĩ không ra ngươi thế mà cũng lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực đáng tiếc đại chiến buộc phát quá sớm nếu là ngươi có thể đi vào ma hoàng hậu kỳ nói không chừng có cơ hội giúp ta giải thoát luyện ngục kỵ sĩ giải ly thở giải nói ha ha đáng tiếc ta vẫn chỉ là ma hoàng sơ kỳ tử thần tư đ ổ vinh cười khổ nói ngươi đi đi ngươi còn cần thời gian trưởng thành luyện ngục kỵ sĩ giải ly nói đáng chết giải ly ngươi đang làm gì ta cho ngươi đi giết tu la lão tổ hậu phương giáo hoàng tức giận nói thật muốn đem các ngươi đám này thánh giáo g i a hỏa toàn bộ giết luyện ngục kỵ sĩ giải ly quay đầu nhìn một cái giáo hoàng sau đó hướng về tu la lão tổ phương hướng lần nữa trùng sắt đi cái này đại chiến thực sự là đủ đặc sắc cái này ba cái cao thủ cũng là thật lợi hại long lao nói cũng nên chúng ta ra sân rồi điện diêu hoàng cười nói cái gì ra sân mấy người nghe vậy không khỏi s ư n g sở nơi đó cao thủ nhiều như mây liền ma hoàng hậu kỳ cao thủ đều có v ấ n lạc ngươi một cái ma hoàng trung kỳ ra sân cái d á m a muốn chết a xa thiên mấy người trong lòng âm thầm nói ha ha như thế đại chiến nếu là không tự mình tham dự một lần há không đáng tiếc điện diêu hoàng nói đáng tiếc cái r á m ta có thể không muốn chịu chết hiện tại phong hổ còn không có gặp được nguy hiểm chờ phong hổ nếu là gặp được nguy hiểm gì không cần ngươi nói chúng ta cũng sẽ hướng đi lên hỗ trợ diệp quần bĩu môi nói gia hỏa này muốn chết cũng đừng kéo mình a bản thân còn không sống đủ đâu t r ư ơ n g tám trăm trêu đùa giáo hoàng t r ư ơ n g bốn cầu trái cây ân mấy người các ngươi thực lực là yếu một chút tùy tiện đi lên rất có thể sẽ chết điện riêu hoàng nghe vậy gật đầu nói cùng ngươi rất hơn điện diêu hoàng bên trong chiến trường kia thế nhưng là có không ít ma hoàng hậu kỳ hơn nữa ma hoàng hậu kỳ cao thủ cũng đã có hai cái treo ngươi liền để cho bọn họ đánh bọn hắn tốt rồi ngươi lúc này đi ra ngoài xem náo nhiệt gì à đại bân im lặng nói hạ giới khó tìm đại chiến các ngươi nếu là không tham dự mà nói liền trốn ở cái này vòng sáng bên trong đường đi ra bọn họ cũng không phát hiện được các ngươi ta đi trước vừa nói điện diêu hoàng thân ảnh hư không tiêu thất sau đó một đạo thiểm điện trực tiếp bổ về phía cái kia giáo hoàng ầm ầm cho dù là có truyền thừa thanh khí giáo hoàng hình tượng cũng không thể bảo trụ trên đầu tóc toàn bộ dựng lên toàn thân trên dưới càng là cháy đen một mảnh mơ hồ toát ra một c ô đốt cháy khét người mùi thịt người nào tài phán trưởng nổi giận gầm lên một tiếng hướng về bốn phía nhìn lại lại không nhìn thấy có người ở hì hì ngươi là đang tìm ta sao tài phán trưởng trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người quỷ a tài phán trưởng bị giật nảy mình không khỏi lùi về phía sau mấy bước ngươi mới là quỳ đâu thật là một cái làm người ta ghét ra hỏa vừa nói nữ tử kia tiện tay hất lên một nói lôi điện trực tiếp đập nện tại tài phán trưởng trên người cơ hồ lập tức tài phán trưởng biến thành cùng giáo hoàng giống như đúc hình tượng nơi xa ở tại vòng sáng bên trong đám người đều sợ ngây người cái này đây là điện diêu hoàng long láo lắp bắp hỏi hắn và điện diêu hoàng cũng quen biết mấy chục năm nhưng cho tới bây giờ không phát hiện điện r i ê u hoàng thế mà lợi hại như vậy nàng không phải cùng mình tiêu chuẩn không sai biệt l à m sao cũng là ma hoàng trung kỳ thực lực thế nhưng là trước mắt đây hết thảy thế này sao lại là cái gì ma hoàng trung kỳ cao thủ có thể làm được cho dù là ma hoàng hậu kỳ c ư ờ n giả g sợ là cũng k h ó a đây chính là tài phán t r ư ở n g là giáo hoàng là thánh giáo hai đại c ư ờ n giả thế mà bị nàng hai nói lôi điện cho điện thành dạng này hắn làm sao sẽ lợi hại như vậy long lão không phải ngươi và nàng quen thuộc nhất sao đại bân nhìn về phía long láo nói sai cùng nàng quen thuộc nhất người cũng không phải ta mà là vương quân long láo lắc đầu nói vương quân đáng tiếc ra hỏa này không có tới bằng không thì mà nói ngược lại là có thể hỏi một chút nhìn cái này điện diêu hoàng đến cùng là chuyện gì xảy ra đại bân nói ta ngược lại thật ra mơ hồ có suy đoán một bên diệp c ủ a nói cái gì suy đoán long láo hỏi cái này điện diêu hoàng đoán chừng chính là đường phi cùng phương tuấn hai người lưu lại chuẩn bị ở sau diệp q u â n nói chuẩn bị ở sau ý ngươi là long lão nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng lúc trước đường phi cùng phương tuấn hai người thi hành kế hoạch lớn vốn là rất hoàn mỹ chỉ là có hai điểm không có dự liệu được thứ nhất chính là không có dự liệu được địa cầu bên trên chấp chính quyền người lãnh đạo như thế ngu xuẩn thế mà lợi dụng đầu đạn hạt nhân đi nổ cái kia mười hai cái thất thải qua n cửa cái thứ hai không có dự liệu được liền là địa cầu thế mà liền nhanh như vậy cùng đừng không gian liên thông nhưng mà hai điểm này lại tạo thành địa cầu bên trên rất nhiều bi kịch tỉ như nhân loại bị fg chuyển tiến vào căn cứ khu bên trong ở lại tỉ như có người cả một đời đều chỉ có thể ở tại một cái vệ tinh thành bên trong sẽ không còn được gặp lại bên ngoài phong cảnh thậm chí còn có số lớn v õ giả cùng hung thú chém g i ế t cuối cùng chết ở hung thú trong miệng lại tỉ như liên thông cái này m à quật không gian c ư nhiên như thế cường đại v â n v â nếu n là kế hoạch tính áp dụng l i ề n khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút tình huống ngoài ý m ớ n mà đối với một chút tình huống ngoài ý mới nghĩ đến đường phi cùng phương tuấn hẳn là biết có một ít bổ cứu xử trí đánh ra không sẽ như thế bỏ mặc địa cầu mặc kệ lúc đầu long láo cho rằng mấy người bọn hắn còn có vưng ra đường ra chờ mấy gia tộc lớn chính là đường phi cùng phương tuấn bổ cứu biện pháp dù sao bọn họ trong tay có nhất hệ đang dược có thể chế tạo ra một số cao thủ đến ứng đối hung thú m à sau đó phong hổ xuất hiện cùng hắn sau tiếp theo biểu hiện để cho long láo minh bạch đây mới là đường phi chân chính chuẩn bị ở sau có phong hổ tại như thế nào đi nữa địa cầu cũng vẫn là có cơ hội cho dù là mặt đối ma quật cường giả nhiều như thế thế nhưng là bây giờ nghe diệp quần vừa nói như thế có lẽ hắn lại đã đoán sai chẳng lẽ cái này điện diêu hoàng mới là đường phi cùng phương tuấn hai người chân chính lưu lại chuẩn bị ở sau từ sức chiến đấu đến xem gia hỏa này tuyệt đối là đã vượt qua nguyên anh cảnh giới nên đã đạt đến phân thần cảnh giới nếu không mà nói không có khả năng dễ dàng như thế liền thường tổn tới cái k i a tài phán trưởng cùng giáo hoàng hai người một người phân thần kỳ cao thủ tọa c h ấ n địa cầu xác thực cho dù là không có phong hổ xuất hiện điện d i ê u hoàng lại thêm bọn họ sợ là cũng có thể ngăn cản ma quật cường giả muốn chiếm lĩnh địa cầu tình huống nhất là nhìn điện d i ê u hoàng cái k i a nhẹ nhõm lòng biết ơn bộ dáng sợ là căn bản không có suất toàn lực mà toàn lực phía dưới điện diêu hoàng sẽ có bao nhiêu lợi hại sợ là liền bọn họ đều không tưởng tượng nổi ta liền nói phương tuấn hắn không có khả năng bỏ xuống địa cầu mặc kệ nguyên lai、like、chúng ta phía sau có nàng tại a đại bân hai mắt tỏa sáng nói cái này điện diêu hoàng ẩn tàng thực sự là đủ sâu a bất quá tuyển nó nhưng lại cũng có thể lý giải dù sao điện diêu hoàng thế nhưng là đường phi một tay bồi dưỡng ra hơn nữa cùng nhân loại quan hệ coi như không tệ có nàng tại s á c thực lại ở thời khắc mấu chốt trợ giúp nhân loại một cái mà trước đó sở d ĩ không có h i ể n lộ thực lực chỉ sợ là đường phi cùng phương tuấn hai người cố ý căn dặn vì chính là ta muốn để cho chúng ta có đầy đủ áp lực đi liều bằng không thì mà nói nếu là chúng ta bản thân không thể cường đại chỉ là dựa vào điện diêu hoàng vậy sau này phi thăng linh giới so điện diêu hoàng lợi hại người coi như nhiều nhiều cho đến lúc đó làm sao bây giờ chúng ta cũng không thể một mực dựa vào đường phi cùng phương tuấn á long láo thở dài nói long lão phân tích không sai lúc này cái này điện d i ê u hoàng sở dĩ ra mặt đoán chừng là cảm giác không tiếp tục cẩn tàng cần thiết phong hổ đã làm được đủ tốt dựa theo hắn kế hoạch chờ cái này hai nhóm người đánh không sai biệt lắm hắn có thể là người thắng lợi sau cùng diệp còn nói đáng chết ngươi là ai người rốt cuộc là ai điện d i ê u hoàng không nói gì chỉ là một đường tiếp lấy một nói lôi điện bổ về phía hai người lúc này điện d i ê u hoàng hay là tại chơi cũng không dùng hết toàn lực nếu không mà nói nàng một nói lôi điện xuống dưới có thánh khí bảo hộ giáo hoàng khả năng không chết được nhưng là tài phán trưởng lại là chết chắc một đầu khác hoàng triều cao thủ nhìn thấy lại có người cắm vào chiến tranh hơn nữa còn là đi tìm giáo hoàng cùng tài phán trưởng phiến phức lập tức vui mừng quá đỗi đây cũng là bọn họ một phương cường giả lúc đầu nhìn thấy cái kêu ba đại cao thủ về sau bọn họ cho là mình không hy vọng nhưng là bây giờ nhìn đến lại là chưa hẳn ầm ầm trong chiến đấu một tên quyết tâm ma vương cấp cứng giả vọt thẳng đến đối diện nghịch chuyển chân nguyên một tiếng ầm vang trực tiếp tự bạo một tiếng này tự bạo về sau tựa như là dẫn hỏa mọi người xông lên động tình tự ngay sau đó lại là mấy tiếng ầm ầm truyền đến phong h ổ thay thế trong lòng rất là khó chịu tự bạo a cái này cần mang đi bao nhiêu ma vương bọn gia hỏa này chết ở trong tay người khác có thể không có ý nghĩa gì chỉ có chết tại chính mình thu giá trị mới là to lớn nhất a là người b ứ chương ta. Sau đó k ô n g bao lâu tám trăm linh một thảm liệt tự bạo tên kia ma hoàng cấp cao thủ tự bạo tổn thất to lớn nhất kỳ thật cũng không phải là thánh giáo mà là hai đại hoàng triều tên kia vừa mới đột phá đến ma hoàng hậu kỳ đi theo cổ ma lão tổ cùng một chỗ công kích cái kia trường phong kỵ sĩ chỉ khâu bạch cao thủ vô ý bị cuốn vào trong đó nhục thân trực tiếp hủy diệt chỉ có nguyên anh trốn thoát mang theo mặt mũi tràn đầy kinh khủng thần s á c hướng về nơi xa cấp bách bắn đi nhưng là còn không có bay ra bao xa liền bị không biết từ chỗ nào đánh ra một đường công kích đánh tan nguyên anh kỳ cao thủ nguyên anh xuất khiếu về sau mười điểm yếu ớt nếu là tìm không thấy người đoạt xá nhục thân sức chiến đấu liền một cái ma vương đều không bằng mà trường phong kỵ sĩ chỉ khâu bạch phát cổ ũ n không g thụ chút mặc dù t n thương, sức chiến g sức i đấu ả ma xuống khó lão ắ m tổ mười điểm phiên muộn lần này cổ ma hoàng triều lập tức tổn thất liền một cái ma hoàng trung kỳ một cái ma hoàng hậu kỳ toàn bộ cổ ma hoàng triều bên trong trung kỳ trở lên ma hoàng cũng chỉ còn lại có hắn và cổ ma hoàng hai người phong hổ nhìn thấy loại tình huống này trong lòng hơi có chút khó chịu vừa mới đánh tan cái k i a ma hoàng hậu kỳ cao thủ nguyên anh công kích chính là hắn phát ra b、so、ấ sau đó phong hổ trong lòng hơi động một khỏa hiện ra ba màu sắc rực rỡ nguyên anh lặng lẽ xuất hiện ở trong tay sau đó hướng về chiến đấu kịch liệt nhất địa phương cấp bách bắn đi ý tứ này một cái trung kỳ nguyên anh bị phong hổ lợi dụng pháp tắc chi lực luyện chế thành một cái âm lôi đơn thuần bạo tạc uy lực của nó so với phổ thông nguyên anh trung kỳ cao thủ tự bạo còn muốn càng hơn một bậc、Ấm、ẩm ẩm chiến sự say sưa đông đảo cao thủ bên người đột nhiên đã xảy ra kịch liệt bạo tạc cơ hồ lập tức thì có ba cái ma hoàng cấp cao thủ bị cuốn vào trong đó mà bởi vì lần này bạo tạc đã chết song phương ma vương cấp cứng giả càng là có vượt qua trăm người đây là phong hổ tuyển định nhân viên dày đặc nhất khu vực bạo tạc qua đi phong hổ pháp lực giá trị tăng trưởng một mảng lớn trên trăm ma vương cùng ba cái ma hoàng cấp cường giả gia tăng pháp lực giá trị lại thêm trước đó tích lũy kém chút canh trừng hổ pháp lực đưa tới nguyên anh hậu kỳ một đòn có hiệu quả về sau phong hổ trong tay lại xuất hiện hai cái nguyên anh âm lôi lựa chọn hai cái địa phương trực tiếp đã đánh qua ầm ầm ầm ầm ầ hai đạo tiếng sấm lại hiện ra cơ hồ toàn bộ chiến trường cũng vì đó không còn l i ê n phong hổ chính mình cũng không làm rõ ràng được hai cái này viên tiếng sấm giết chết bao nhiêu cao thủ dù sao hắn pháp lực giá trị đã đột phá đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đột phá vào nguyên anh hậu kỳ phong hổ chiến lược giá trị trực tiếp đột phá 6.000 đại quan đạt tới hơn 6,400 điểm đã siêu việt luyện ngục kỵ sĩ giải ly nếu là phong hổ có thể nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao đoán chừng sức chiến đấu có thể đột phá 7.000. n h ư thế nhìn đến cái k i a điện diêu hoàng có lẽ chính là một cái phân thần đỉnh phong cao thủ hơn 9.000 chiến lược giá trị có lẽ nàng vẫn không có thể lĩnh lộ được phát tắc căn cứ hiện tại chiến lược tiêu thăng tình huống phong hổ cảm giác nếu như mình tiến vào phân thần kỳ nhiều nhất tiến vào phân thần trung kỳ chiến lược giá trị đoán chừng liền có thể tiêu thăng đến hơn chín nghìn một khi tiến vào phân thần hậu kỳ ổn thỏa hơn vạn tiết ấu mà cái này điện riêu hoàng chiến lược giá trị chưa từng có vạn nếu như nàng là phân thần đ ỉ n h phong cái kia hẳn là còn không có lĩnh nộ g được pháp tắc trí lực nếu là phân thần sơ trung kỳ mà nói nhưng lại cùng mình không kém bao nhiêu giải ly cố trương phong nhanh tới giúp ta lúc này giáo hoàng không chịu nổi bất quá hắn vẫn không có kêu gọi diệp hồng liên bởi vì diệp hồng liên lúc này chính tại bảo vệ phong vương hắn đã thủ đoạn toàn bộ ra lấy ra ba kiện c h u y ể n thừa t h à n h khí chiến lược giá trị tiêu thăng đến hơn sáu bảy trăm linh có thể nói hắn sức chiến đấu thậm chí so luyện ngục kỵ sĩ giải ly còn mạnh hơn rất nhiều bởi vậy có thể thấy được cái này một nhiệm kỳ giáo hoàng thực lực so với lúc trước giải ly gặp được vị kia giáo hoàng mạnh hơn rất nhiều trách không được nhà này có như thế g i tâm muốn thống nhất đại lục thực lực s á c thực không thể khinh thường mặc dù đại đa số thực lực đều là thông qua truyền thừa thánh khí ra chỉ nguyên nhân truyền thừa thánh khí uy lực s á c thực rất mạnh đây cũng là giáo hoàng cho rằng phong vương một khi đột phá đến ma hoàng trung kỳ liền có thể áp chế vô số cường giả nguyên nhân ma hoàng trung kỳ cao thủ đeo bên trên tam đại t h á n h khí tối thiểu có thể có được sánh ngang phổ thông ma hoàng hậu kỳ đỉnh phong thực lực đại khái tại bốn chín trăm linh điểm khoảng trừng mà một khi thực lực tăng lên tới ma hoàng hậu kỳ ồn ồn năm nghìn năm trăm thêm thực lực nếu là có thể giống như đương nhiệm giáo hoàng m ộ t dạng trở thành ma hoàng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ lại thêm truyền thừa thanh khí cái kia chính là vô địch tồn tại bất quá bây giờ hắn đụng phải càng thêm biến thái điện diêu hoàng một cảnh giới phải xa x a cao hơn người khác hai đại cao thủ nghe vậy riêng phần mình vứt xuống đối thủ hướng về điện diêu hoàng đánh tới bất quá lúc này cổ ma hoàng triệu một phương còn lại cao thủ cũng không tính là nhiều dù sao ba đại cao thủ thực lực quá mạnh giải ly mặc dù bị kiềm chế nhưng là còn có cố trường phong cùng hồng liên giáo chủ cố trường phong chiến tích xem như một cái trung kỳ ma hoàng cùng một cái hậu kỳ ma hoàng mà hồng liên giáo chủ chiến tích liền kinh khủng cùng với nàng đối chiến l i ề n một cái ma hoàng hậu kỳ cao thủ đều không có phổ thông ma hoàng trung kỳ cao thủ đối mặt diệp hồng liên căn bản không chống được mấy chiêu lại thêm bên cạnh còn có cái phong h ổ tham gia náo nhiệt chiến đấu đến bây giờ song phương vượt qua 2.000 n g ư ờ i ma vương cấp cường giả còn t h ừ a lại trường phân nửa mà song phương vượt qua năm mươi tiếp cận sáu mươi tên ma hoàng cấp cao thủ lúc này cũng tương tự chỉ còn lại có hơn ba mươi người mà thôi hơn nữa ở trong đó còn bao gồm phong hổ cùng hắn tam đại phân thân về phần tử thần tư đ ổ vinh cùng hùng hoàng hai người tại tình hình chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm vụ trộm chạy trốn là vụ trộm chạy trốn phong hổ hóa thân chủ thánh chủ động tìm tới hai người sau đó vụ trộm đường trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài không biết bao xa sau đó hai người liền lại cũng không trở về nữa đương nhiên đây cũng là phong hồ an bài chính hắn là có năm chắc tại trong hôn chiến b ả o mệnh nhưng là tử thần tư đồ vinh cùng hùng hoàng hai người thực lực vẫn là yếu một chút trực tiếp hoặc là gián tiếp chết ở phong hổ thủ hạ ma hoàng cấp cao thủ thì có mười cái chiếm cứ số người chết một nửa tu la đao cũng đã chết chết tại thánh giáo một tên kỵ sĩ đoàn trưởng thủ hạ thánh giáo kỵ sĩ đoàn trưởng cầm trong tay cao cấp pháp bảo đều có không kém hơn phổ thông ma hoàng hậu kỳ cường giả thực lực mà hai đại hoàng triệu một phương ma hoàng hậu kỳ cường giả trong h chí ma hoàng ậ m ma t n cũng lớn lượng g kỳ c bị ba a đại cao thủ sở k i ê chế, dẫn đến hai đến dẫn đoàn n đại kỵ sĩ t r ư ở cơ hồ khoảng ô n người g có thể trị, tu la a hương phía trước, gần quá q u mức kết quả bị giết, điểm à y liền n p h o hồ không có cách nào, khoảng cách không cách cũng có căn có cứu. nào, bản nào quá xa căn bản không có cách nào đi cứu. Trong khoảng thời r o n g k o ả n g t h gian này hai đại hoàng triều ma hoàng cấp cường giả tổn thất nặng nề tổng số cộng lại cũng chỉ còn lại hơn tám người mà thập đại ma t h ú hoàng giả cũng đã chết bốn cái còn lại sáu người chương tám trăm linh hai s á t s á t s á t thánh giáo một phương lưu lại cao thủ cũng đồng dạng không nhiều chủ yếu là trước đó bị phong hổ hố quá thảm ma hoàng trung kỳ trung kiên cao thủ cũng chỉ còn lại có hai cái về hưu cán bộ kỳ cựu cùng hai cái kỵ sĩ đoàn trưởng đối mặt chư hơn cao thủ thật sự là một cây chẳng chống vững nhà giáo hoàng đem hai đại cường giả triệu hoàng tới cộng đồng ứng phó điện diêu hoàng điện diêu hoàng đối mặt cái này ba người tự nhiên cũng là thành thạo thực lực bọn họ t r ê n h lệch quá xa nếu là điện diêu hoàng chỉ có hơn bảy nghìn sức chiến đấu Ba người nhưng lại chỉ ò n có t ể đánh Điện đấu đối Cái quá không phân nhưng Hoàng chiến cận vạn. này kinh khủng, căn bản là vượt ra khỏi bọn ưng thấp, thật khỏi họ ứng đối phạm h tiếp cao sức c ra một vượt là là là Diêu vi. sự là điện diêu hoàng cũng không có dùng ra toàn lực giống như là t r e o chọc hải tử chơi một dạng thỉnh thoảng dùng lôi điện kích thích một lần ba người giáo hoàng đánh rất biệt khuất mà hai đại cường giả thì là rất anh dũng thậm chí bắt đầu buộc phát diên phần mình tiềm lực bùng nổ qua về sau trường phong kỵ sĩ thực lực cũng đột phá đến sáu điểm sức chiến đấu mà giải ly càng là đạt đến khủng bố bảy n g h n điểm nhưng mà vẫn là không có tác dụng gì ba người chung vào một chỗ cũng chỉ có thể cho điện d i ê u hoàng chế tạo một chút áp lực mà thôi nếu là nghị áp chế hắn còn kém không ít trừ phi ba người sức chiến đấu đều có thể đạt tới tám nghìn điểm khoảng t r ư ờ n g nhưng lại còn có thể cùng giải ly h à o h à o chơi đùa thực lực càng cao t r ê n lệch càng lớn đừng nhìn tám nghìn điểm khoảng cách điện d i ê u hoàng chỉ có không đến hai nghìn điểm t r ê n lệch nhưng là muốn bù đắp hai cái này ngàn điểm sức chiến đấu t r a n lệch hai cái tám nghìn điểm cao thủ cộng lại đều không được không thấy được trước đó giáo hoàng chỉ có sáu nghìn ra mặt thời điểm một người đều có thể mạnh mẽ chống đỡ bốn cái ma hoàng hậu kỳ cần biết trong đó có một cái ma thú hoàng giả sức chiến đấu đạt đến hơn năm bảy trăm linh điểm khoảng cách giáo hoàng cũng chỉ có mấy trăm điểm tranh l ệ n h mà thôi liền cái này mấy trăm điểm tranh l ệ n h đều cần ba cái ma hoàng hậu kỳ cao thủ cùng đi bù đắp phong hồ hóa thân chủ thánh tài p h á n trưởng hai đại kỵ sĩ đoàn trưởng thành thánh giáo một phương chủ lực Mà hai đại hoàng phương, chết triều một mất mặc dù kỳ h nhưng thủ không hai hoàng hậu ô n người, nguyên còn bốn g ít ít, tổ tại, đại cái là lao cao ma y đều k ma thật u thu đấu nhiêu, hoàng thừa Thực lực mạnh nhất cái kia ma thu hoàng giả đối mặt hồng liên giáo chủ, hai họ chiến nhưng không đánh sinh Hai h giáo bao là là còn liên người bọn họ sức chiến đấu nhưng lại tám lạng nửa cân, không kém là bao nhiêu, đánh là sinh động. giả cái. lực cái sức mặt tám t ba kia ma lại lại đại đối kém kỳ thật đoàn trưởng đối mặt hai cái thực lực t r ê n l ệ n h một bậc hai cái lao tổ mặc dù rơi vào hạ phong nhưng là l i ề u mạng phía dưới trong lúc nhất thời nhưng lại còn có thể duy trì phong hổ hóa thân chủ thánh cùng t à i phán trưởng hai người giao đấu cái kia hai đại ma thú hoàng giả phong hổ nhưng lại t h a n h thạo chỉ là cái kia t à i phán trưởng có chút khó bởi vì hắn đối lên với cái kia ma thú hoàng giả thực lực đã đột phá đến năm nghìn điểm so với hắn nhiều mấy trăm điểm bộ dáng còn lại người cũng là đều tự tìm đến đối thủ chiến đấu đến lúc này bất kể là phong hổ bản thể vẫn là hai đại hóa thân đều tại dành thời gian thanh t r ạ n g tam đại hóa thân bên trong hai cái tụ tập cùng một chỗ chuyên chọn chúng kỳ ma thú hoàng giả giết mà phong hổ bản thể thì là lựa chọn mấy cái kia may mắn còn sống sót ma hoàng sơ kỳ cao thủ không có cách nào bản thể hắn đối ngoại hiển lộ thực lực chỉ là ma hoàng sơ kỳ mà thôi cũng không thể bắt lấy một cái ma hoàng trung kỳ cao thủ mấy chiêu liền làm thịt rồi à kỳ thật thánh giáo một phương cũng không còn lại mấy người trừ bỏ phong hổ tam đại hóa thân cũng chỉ có hai cái ma hoàng trung kỳ về hưu lao gia hỏa một cái sơ kỳ ma hoàng thống lĩnh một cái sơ kỳ khổ tu sĩ mà thôi về p h ầ n h ư u thánh phó tài phán trưởng thậm chí cái khác thống lĩnh khổ tu sĩ hồng y giáo chủ hàng ngũ đều đã mới vừa rồi trong đại chiến chết hết phong hổ hai đại hóa thân thành chủ lực bên ngoài cũng đều là ma hoàng trung kỳ cao thủ trực tiếp giao đấu tam đại ma t h ú hoàng giả còn lại đám người ly biệt vây công cái kia hai cái về hưu láo gia hỏa chờ phong hổ giải quyết hết cái kia hai cái ma hoàng sơ kỳ cao thủ một bên khác phong hổ hai đại hóa thân cũng thành công làm chết khô một cái ma t h ú hoàng giả mới vừa giải quyết xong hai cái ma hoàng sơ kỳ cao thủ phong hổ quét một vòng chung quanh đồng thời trong tay xuất hiện lần nữa hai cái nguyên anh kỳ âm lôi trực tiếp ném đến cái kia hai đại hoàng giả cùng cái kia hai cái về hưu ma hoàng cao thủ chiến đoàn phụ cận ầm ầm ầm ầm lại là liên tục hai tiếng nổ mạnh về sau chiến đoàn trung ương tu la hoàng cùng cổ ma hoàng cùng dưới quyền bọn họ mấy cái ma hoàng cấp cao thủ cùng thánh giáo hai đại về hưu cao thủ đồng thời biến mất liên quan chung quanh còn chết rất nhiều ma vương cấp cao thủ thừa dịp này đại loạn cơ hội phong hổ hai đại hóa thân trực tiếp buộc phát ra siêu cường chiến l ự c tiêu diệt cái kia hai đại ma t h ú hoàng giả chiến đấu đến lúc này bỏ đi giáo hoàng chiến đoàn song phương đều đã không còn lại mấy người hai đại hoàng t r i ề u một phương còn thừa lại hai cái lao tổ cùng ba cái ma t h ú hoàng giả ma thánh giáo một phương kỳ thật cũng chỉ còn lại tài phán trưởng cùng hai đại kỵ sĩ đoàn trưởng đáng chết làm sao sẽ có nhiều người như vậy tự bạo chiến đấu quá loạn lập tức tự bạo một lần một hồi tự bạo một lần khiến cho tự bạo người là ai bọn họ đều không phân biệt được hai đại hoàng giả khóc không ra nước mắt dưới quyền bọn họ hơn hai mươi người ma hoàng cấp cường giả thế mà chết không còn một ngống liền hai đại hoàng giả đều treo mà bộ hạ còn x u ấ t lại lại là cái kia ca đức đại công tước đây thật là đủ trâm trọng đến với thánh giáo một phương giáo hoàng tại bạo tạc về sau dành thời gian nhìn lướt qua chiến đoàn phát hiện phong vương còn sống không khỏi nhẹ nhàng thở ra chỉ cần mình còn chưa có chết phong vương còn sống thánh giáo liền có thể ngóc đầu trở lại hắn còn có át chủ bài ca đức đại công tước nhanh tới giúp chúng ta tu la láo tổ nói phong hổ nghe vậy s ư n g sở mẹ nó để cho ta giúp ngươi ngươi mẹ nó thật đúng là sẽ nói đùa lao tử bên ngoài mới bất quá chỉ là ma hoàng sơ kỳ mà thôi ngươi để cho ta gia nhập hậu kỳ chiến đoàn quả nhiên là một không có lòng tốt lao ấu quy t ố t liền đến phong hổ cùng hai tên hóa thân liếp nhau r i ê n g phần mình hướng về chiến đoàn phóng đi phong hổ trợ giúp tu la lão tổ mà hai đại phân thân thì là trợ giúp cái kia chủ thánh trước làm thịt cái kia hậu kỳ ma hoàng lại một lần nữa làm thịt nhiều như vậy hoàng giả phong hổ pháp lực giá trị đã nhanh muốn tiêu t h ă n g đến ma hoàng hậu kỳ đ ỉ n h phong chiến l ự c giá trị cũng đột phá đến bảy ngàn hơi lớn nuốt mấy đại phân thân cũng đồng dạng có cũng đủ dài vào phân thân đều là năng lượng thể cấu thành vừa mới phân ra đến thời điểm tu luyện tương đối chậm chờ thích đứng quá trình này chỉ cần có đầy đủ năng lượng rất nhanh liền có thể cùng bạn trước tôn cảnh giới bất quá phong h ổ bản tôn đột phá quá nhanh hiện tại đã là ma hoàng hậu kỳ đ ỉ n h phong mà tam đại phân thân cho dù là hấp thu năng lượng lại nhanh hiện tại cũng chỉ là ma hoàng trung kỳ ma hoàng trung kỳ phân thần sức chiến đấu cũng không thể khinh thường đồng dạng có vượt qua năm nghìn điểm sức chiến đấu hai đại phân thân liên thủ với chủ thánh dễ dàng giết chết cái kia ma thu hoàng giả mà lần này phong h ổ lại một lần nữa nếm được kinh hỷ tựa hồ tại bên trong không gian này tiêu diệt ma hoàng hậu kỳ cường giả có đặc thù tăng thêm một dạng ban thưởng không phải bình thường nhiều trừ bỏ pháp lực giá trị bên ngoài trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là pháp tắc chi lực ban thưởng đây chính là có thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu đồ vật bất quá ngay sau đó phong hổ lại nghĩ tới lúc trước hắn giết chết tín thống lĩnh giống như cũng không có được bao nhiêu ban thưởng hệ thống này thật đúng là kỳ quái chẳng lẽ là bởi vì tín thống lĩnh là tu la hoàng thuộc hạ cho nên ban thưởng không nhiều sao mà lúc này phong hổ cùng vậy sửa đi la lão tổ cùng một chỗ hợp lý cũng tiêu diệt một cái kỵ sĩ đoàn trưởng ban thưởng cùng phổ thông ma hoàng t r ù n g kỳ cơ hồ không có gì khác biệt cái này khiến phong hổ có chút khẳng định bản thân trước đó ý nghĩ song phương đều ở đ o ạ n thời gian cơ hồ tại xử lý đối thủ về sau đồng thời đều tuyển chọn trợ giúp đồng đội phong hổ cùng tu la lão tổ tự nhiên là lựa chọn trợ giúp cổ ma lão tổ chém giết kỵ sĩ đoàn trưởng mà hai đại phân thân thì là trợ giúp tài phán trưởng đi đối phó thực lực kia đạt đến hơn năm n g h n ma thu hoàng giả chương tám trăm lẻ ba phân thần cảnh giới tựa hồ là vì thích đáng cân bằng phong hổ bọn họ đi thời gian luôn luôn hơi chậm một chút dẫn đến kỵ sĩ đoàn trưởng đã chết về sau bọn họ cũng chỉ là hợp lực đem cái kia ma thu hoàng giả đả thương mà thôi sau đó tại phong hổ tận lực dẫn đạo dưới bọn họ bắt đầu trao đổi đối thủ hai đại lao tổ đối thủ biến thành phong hổ tam đại phân t h ầ n mà tài phán trưởng đối thủ thì là biến thành phong hổ cùng cái kia ma thu hoàng giả hợp lực như thế xuống tới lúc à hoàng mà bàn m điểm, ma ma lắm. tu la láo tổ bị giết thời điểm, phong hổ pháp lực giá trị rốt cuộc sống lên ma hoàng phong, mà đánh giết tu tổ thưởng, thu thánh biệt cuộc la láo lực lên la láo l kia cao sai pháp giá đánh phong phong, hoàng cho hổ bị sống đồng dạng cùng cái kia ma thu hoàng, giả, chủ thánh, cao không cái đỉnh chủ này phong hổ đối với mình suy đoán tin tưởng không nghi ngờ có lẽ bản thân chém giết đối tượng lấy được được thưởng không chỉ là nhìn cá nhân võ lực cùng địa vị lực ảnh hưởng vân vân cũng là móc nối cái kia hậu kỳ ma thu hoàng giả nhất định là đại lục bên trên cái nào đó cấm địa chi chủ Chủ thánh cũng cự càng thánh thánh hoàng tu tổ giáo giáo gần liền là la láo với đầu, kể h phải、nói. Thực lực tới ma hoàng đỉnh phong về sau, cũng không có nhắc nhở tấn cấp nhiệm、vụ. Hiện nhiên, anh thời ô n cần nói. cũng tấn xuống tấn cùng tấn đan, nguyên g lực có cấp cấp lúc trước cấp tiếp tới kim i đạt ma sau, về vụ. m mở mình. dạng, dựa cũng chính là vào phải Kể từ đó phong hậu ngược lại nhẹ nhàng thở ra nguyên anh như thế nào tấn thăng phân thần cảnh giới hắn sớm liền thỉnh giáo qua cô gái thần bí kia cùng kim đan tấn cấp nguyên anh đan phá anh sinh khác biệt đó là một cái thai ngén quá trình tại luyện chế phân thân qua thành bên trong liền cần phân hóa ra một chút nguyên thần ra ngoài chỉ bất quá trước kia phong hổ là thông qua bí pháp cưỡng ép phân hóa mà bây giờ cần thông qua phong hổ bản thân lực lượng mà phong hổ lực lượng nguyên thần bởi vì một mực tại luyện hóa đủ loại tinh hồn vốn là đã rất mạnh mẽ cho nên tấn cấp đối với phong h ổ mà nói căn bản không tồn tại cái gì c h ư n g ngại một bên chiến đấu phong h ổ nguyên thần cũng bắt đầu một lần thử nghiệm nguyên thần phân hóa nguyên thần lực tựa hồ còn kém một chút cẩn thận cảm thụ một phen về sau phong h ổ không khỏi có chút im lặng thế mà còn kém một chút hẳn là bởi vì bản thân trong chiến đấu công lực tấn t h ă n g quá nhanh dẫn đến kém chút không quan hệ vừa mới tiêu diệt nhiều như vậy ma hoàng ma vương ăn chút bồi bổ là có thể trong chiến đấu phong hổ nắm một cái ước chừng hơn m ộ ư ơ i viên ma vương cấp tinh hồn trực tiếp vứt đi trong miệng sở dĩ luyện hóa ma vương cấp mà không phải càng mạnh ma hoàng cấp đó là bởi vì ma vương cấp tốt tiêu hóa hắn hoàn toàn có thể trong chiến đấu tiêu hóa tinh hồn lực lượng nếu là ma hoàng cấp tinh hồn liền phải hao phí một phen tinh lực như thế phong hổ liên tục tiêu hóa hơn hai mươi viên ma vương cấp tinh hồn về sau lần nữa thử nghiệm nguyên thần rốt cục có thể phân hóa hơn nữa một lần liền phân hóa ra ba cái chúc mừng ký chủ tấn thăng phân thần cảnh giới ban thưởng linh bảo một kiện ban thưởng pháp tắc chi lực ba trăm điểm thành công phong hổ lập tức hai mắt tỏa sáng sau đó nhìn thoáng qua bản thân trạng thái tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc xương hảo đồ lục c h i ảnh trừ hại anh hùng đẳng cấp phân thần sơ kỳ pháp lực giá trị năm mươi nghìn nguyên thần lực năm mươi nghìn tám trăm chiến l ự c giá trị tám n h a i t ă m năm m ư lĩnh ngộ pháp tắc phong hệ ba t r i b ố chín m n không gian ba trăm hai á m mươi lăm h á t b ả o thần quyền môn lệnh bài trưởng môn hạ phẩm thị huyết ma truy trung phẩm đỉnh cấp phi kiếm đỉnh cấp chiến y yể thương thành mỗi ngày có thể mua mua hạn mức một trăm i n h vạn trước mắt đã tích lũy hạn mức một trăm bốn mươi hai vạn ba nghìn ba trăm cợt mờ hơn 8,200 chiến lược giá trị cái này so với nhất trong dự liệu còn phải nhiều hơn nhiều đoán chừng là cùng ban thưởng 300 điểm pháp tắc chi lực có quan hệ chiến lược giá trị đạt tới hơn 8.000 điểm mà tam đại phân thân chiến lược giá trị cũng đồng dạng tiêu t h ă n g đến hơn 6.000 điểm tựa hồ bản thân không cần thiết tiếp tục giả bộ được nữa có thể hiện lộ ra diện mục thật sự bởi vì hiện tại tại chính mình đã đầy đủ c ư ờ n g đại phong hồ chiến lược giá trị tiêu t h ă n g phi kiếm trong tay một mực đảo qua cái kia tài phán trường đầu sức chiến đấu tranh l ệ n h quá lớn cái kia tài phán trưởng bị phong hổ một kiếm miểu sát một bên ma thú hoàng giả kinh nghi bất định nhìn xem một bên phong hổ ra hỏa này làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy ma liên t ạ i giật mình trong nháy mắt phong hổ trường kiếm trực tiếp huy tới ma thú hoàng giả cũng đồng dạng ngăn không được phong hổ một kiếm này liên tục chạm giết hai cái ma hoàng hậu kỳ cương giả hơn nữa đồng dạng đầy đủ ảnh hưởng cực lớn lực phong hổ tự nhiên cũng đã nhận được cùng giết chủ thánh thời điểm không sai biệt lắm ban thưởng tựa hồ chém giết những cái này đỉnh cấp nhân vật cùng chém giết phổ thông hoàng giả ban thưởng thực sự là không giống nhau cho dù là bản thân tấn thăng phân thần cảnh giới đi giết bọn h ắ n ban thưởng y nguyên rất cao đáng chết ca đức đại công tước n g ư ờ i điên hay sao làm sao ngay cả người mình cũng giết cổ ma lão tổ nhìn h ầ m h ầ m phong hổ nói người một nhà ha ha ai cùng ngươi là người một nhà cổ ma lão tổ một câu lập tức đốt bạo toàn trường phong hổ kia giết mình người cái kia hồng liên giáo chủ cùng cùng nàng đối chiến ma thú hoàng giả cũng đồng thời nhìn về phía phong hổ ca đức đại công tước ngươi đang làm cái gì cái kia mạnh nhất ma thú hoàng giả nhìn h ầ m h ầ m phong hổ ha ha thật là thú vị chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi ẩn giấu đi thực lực mình chỉ là làm chúng ta không nghĩ tới là ngươi thế mà mạnh như vậy tới đi trợ giúp chúng ta giải thoát ta hồng liên giáo chủ cười nhẹ nhàng nhìn về phía phong hổ nói hồng liên tiền bối xin yên tâm phong hổ tự nhiên t o à n bệnh phong hổ gật đầu nói đối với vậy cái này ba cái bị luyện chế thành sống khôi lỗi nhân phong hổ trong lòng luôn luôn mang theo một chút thương hại bọn họ lúc đầu cũng là tung hoành đại lục cường giả tuyệt thế hơn nữa cùng thánh giáo đều có không giải được cựu hận nhưng bởi vì bị luyện chế thành sống khôi lỗi chẳng những không thể báo thủ hơn nữa còn muốn vì cựu nhân cống hiến sức lực cái này ở phong hổ nhìn đến quả thực muốn so trực tiếp giết chết bọn hắn còn muốn cho bọn họ thống khổ ngàn vạn lần phốc phốc cổ ma lão tổ nôn một ngụm máu tiện tay thân thể hóa thành một cái bóng muốn chạy trốn nhưng mà căn bản không có khả năng phong hổ hóa thân chủ thánh trực tiếp tế ra huyết luân thấy cái kia nói bóng dáng chặt thành hai nửa ngay sau đó cổ ma lão tổ thân ảnh xuất hiện bất quá đã là gãy thành hai đoạn thi thể đáng chết ngươi đến cùng là ai ngươi thực sự là ca đức đại công tước phong vương c h ạ y mau nhanh a đang cùng điện diêu hoàng đối chiến giáo hoàng phẫn nộ kêu to nói c h ạ y mau ân là nên chạy sau đó phong vương ba người hướng về phía sau rút lui mà phong hổ bản thể thì là hướng về cái kia hồng liên giáo chủ đi đáng chết ngươi còn muốn dây d ư a ta người kia giết tới duy nhất may mắn còn sống s ó t ma thú hoàng giả nhìn h ầ m h ầ m trước mặt hồng liên giáo chủ người này thực lực so với hắn phải yếu hơn một chút nhưng là thủ đoạn rất nhiều hắn căn bản chạy không thoát thật xin lỗi ta không có cách nào không công kích ngươi hồng liên giáo chủ lắc đầu nói lúc đầu nàng mệnh lệnh là bảo vệ phong vương về sau phong vương mệnh lệnh hắn giết chết cái này ma thu hoàng giả thân làm sống khôi lỗi mặc dù nàng cũng không mất đi bản thân ý chí nhưng lại không thể chống cự đến từ thành giáo mệnh lệnh đáng chết đáng chết n g ư ờ i cái con mụ điên này bà điên ma thu hoàng giả tức giận không thôi nhưng mà lại không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể chờ đợi phong hổ đến đến sau đó nhận lấy cái chết chương 804, linh m a đại tôn trương bốn cầu trái cây mặc dù chỉ là hạ phẩm linh bảo nhưng là cầm trong tay bạch hổ kiếm phong hổ sức chiến đấu lập tức tiêu thăng đến hơn 9.700 điểm chỉ thiếu một chút liền có thể vượt 10.000, so với cái k i a điện r i ê u hoàng đến đều chẳng thiếu gì đây chính là linh bảo lực lượng quả nhiên là cường đại nhưng mà phong hổ nhưng lại không biết linh bảo lực lượng là rất cường đại nhưng là cũng phải nhìn là ở trong tay a y cái này bạch hổ kiếm vốn là phong thuộc tính phi kiếm mà phong hổ lại am hiểu phong hệ phát tắc hai tướng ra chỉ phía dưới tự nhiên là sức chiến đấu bạo tăng mà cái kia giáo hoàng mặc dù có ba kiện truyền thừa thanh khí nhưng là bản thân cũng không hiểu pháp tắc trí lực cho nên phát huy ra h uy lực không tính quá lớn mà trước đó còn có một vị giáo hoàng cầm trong tay ba kiện linh bảo thậm chí ngay cả luyện ngục kỵ sĩ giải ly đều đánh không lại bởi vậy có thể thấy được bản phụ giáo hoàng tại lịch đại giáo hoàng bên trong kỳ thật đã coi như là rất tốt sức chiến đấu tiêu t h ă n g phong hổ đối mặt hơn 5,700 điểm ma thu hoàng giả chỉ cần một kiếm ha ha ta đã sớm chờ mong cái ngày này hai mươi ngàn năm ta rốt cuộc phải giải thoát rồi hồng liên giáo chủ tuyệt mỹ khuôn mặt ánh mắt nhìn về phía phong hổ thời điểm tràn đầy cảm kích thân sắc mặc dù nàng sắp đ u ổ i về với bụi đất về với đất nhưng là nàng rất cảm kích người trước mắt này thống khổ hai mươi ngàn năm rốt cuộc phải một khi giải thoát rồi tiền bối ngài yên tâm đi thôi phong hổ vừa nói trong tay bạch hổ kiếm trực tiếp xẹt qua hồng liên giáo chủ thân thể h u trường kiếm xẹt qua về sau hồng liên giáo chủ thân thể trực tiếp hóa thành bụi thân thể nàng kỳ thật đã sớm mục nát chỉ là bị quản chế tại khôi lỗi lực lượng cho nên mới có thể tồn tại hai lâu dài và năm hi hi hiểu g i a hỏa không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy a lúc này cái kia điện diêu hoàng thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại phong hổ bên người cái này biểu thị trước mắt cái này đùa b ỡ n hắn hồi lâu nữ nhân nhưng thật ra là phong hổ một phương người ta trước đó cũng cảm giác điện diêu hoàng ngươi che giấu thực lực hiện tại xem ra quả là thế phong hổ thản nhiên nói ta nói ngươi thấy ta lợi hại như vậy sao không giật mình nguyên lai sớm liền nhìn ra ta nội tình sao ân quả nhiên không hổ là đường phi tên biến thái kia hậu nhân chính là lợi hại sớm biết ngươi lợi hại như vậy ta liền không tiến b ả o bảo vệ địa cầu lâu như vậy ta nhiệm vụ rốt cuộc phải hoàn thành chờ trở, trở lại địa cầu ta liền phi thăng thượng giới điện riêu hoàng cười đùa nói phong hổ nghe vậy trong lòng b u ô n g lòng nhìn đến cái này điện d i ê u hoàng cũng không có âm mưu gì quỷ kế ẩn dấu thực lực lại là tại bảo vệ địa cầu lập tức phong hổ cũng hiểu rồi đường phi dụng tâm lương khổ địa cầu nhân loại cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình giáo hoàng trên mặt lanh ý nhìn xem phong hổ cùng điện d i ê u hoàng hai người đến lúc này hắn mới biết được bọn họ lại là một đám trước đó hắn còn tưởng rằng cái này cao thủ thần bí là hai đại hoàng triều mời đến mà bọn họ thánh giáo cùng hai đại hoàng triều đều bị trước mắt cái này phong hổ đổ bỡn đáng chết ca đức đại công tước ngươi lai ngươi mới là dấu ở cuối cùng người đáng chết đáng chết ngươi cho rằng ngươi sẽ thắng lợi sao giáo hoàng mặt múi g i ữ t ậ n nói c ụ c thế trước mắt một màn hiểu ba người các ngươi chung vào một chỗ cũng không khả năng là đối thủ của chúng ta phong hổ thản nhiên nói ngươi đắc ý quá sớm cung thỉnh thánh sứ đại nhân giáng lâm giáo hoàng k h ô n g người đối với lên trước mắt quyền trượng hành lễ sau đó giữa không trung một trận sấm chớp mà lúc này phong hổ hạt châu không gian nữ tử thần bí rốt cục xuất hiện cắt nang g hắn hắn muốn mời lên giới cao thủ bám thân hạ giới phong hổ nghe vậy trong lòng hơi động tam đại phân thân cao thủ đồng thời vào tới phong vương ngươi muốn làm gì giáo hoàng kinh hai nói ngươi nhìn nhìn lại ta có phải hay không phong vương phong hổ cười trực tiếp khôi phục diện mạo như trước cùng lúc đó chủ thánh cùng cái kia khổ tu sĩ cũng cũng giống như thế đáng chết ngươi ngươi là ca đức đại công tước bốn cái ca đức đại công tước ngăn lại nhanh lên cản bọn họ lại giáo hoàng hoàng sợ nói luyện ngục kỵ sĩ giải ly cùng trường phong kỵ sĩ trì khâu bạch nghe vậy đồng thời nhìn về phía giáo hoàng nói ngu xuẩn sau đó thân thể lại không tự chủ được xung tới phong hổ hai đại phân thân ngăn trở cái kia giải ly cùng trường phong kỵ sĩ trì khâu bạch cái cuối cùng phân thân thì là đến giáo hoàng bên người vươn tay liền muốn lấy đi cái kia quần trượng đúng lúc này giáo hoàng trên đầu vương miện đột nhiên phát ra một đạo quan mang một cái lồng năng lượng trực tiếp xuất hiện đem hắn bọc lại ở trung ương đáng chết phá cho ta phong hổ giận dữ trực tiếp một quyền đánh ra trên nắm tay mang theo tam s ắ t h à o quang cái này tam s ắ t h à o quang dĩ nhiên chính là phong hổ l ĩ n h nộ ba loại pháp tắc chi lực a ba loại pháp tắc chi lực hắc ám không gian phong hệ lần này d i ớ i thế mà xuất hiện thiên tài như thế c h ắ c không được thánh giáo ngăn cản không nổi nhưng vào lúc này một cái lạ lâm t h a nhâm xuất hiện sau đó giáo hoàng đánh một quyền trực tiếp đem phong hổ nắm đấm ngăn trở chạy mau lúc này nữ tử thần bí c a o mày nói ha ha muốn chạy không còn kịp rồi tên kia cười thu lồng phong ngự trực tiếp đưa tay đem phong hổ cái này một phân thân nắm trong tay phong hổ hướng về tên kia nhìn thoáng qua bị bám thân giáo hoàng sức chiến đấu ba mẹ nó chứng ba cái giấu hỏi sức chiến đấu cái này mẹ nó là tình huống như thế nào phong hổ cho tới bây giờ chưa thấy qua dò xét không xuất chiến đấu lực tình huống sau đó hắn lại một lần nhìn về phía bên cạnh cô gái thần bí kia cương giảm một sợi phân thần ngưng tụ hình chiếu sức chiến đấu ba đồng dạng là ba cái dấu hỏi phong hổ thấy thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra cũng là dấu chấm hỏi cái này biểu thị hai người kia sức chiến đấu tạm thời đều vượt ra khỏi bản thân phạm vi hiểu biết như thế ngược lại cũng không phải cái gì tin tức xấu tối thiểu phe mình có người có năng lực ngăn trở đối phương t i ể u gia hỏa thân thể ngươi a không thích hợp hh ắ c ắ cùng c c h ế t a phong hổ vừa nói cái kia một đạo phân thân trực tiếp tự bạo ầm ầm phong hổ một đạo phân thân không thấy liên quan bản thể cũng có chút không thoải mái dễ chịu bất quá trung quy là đã đạt đến phân thần cảnh giới nhưng lại không có liên lụy phía dưới thụ thương đáng chết đáng chết thế mà tự bạo giáo hoàng thân ảnh rách tung toé xuất hiện cái kia cao thủ thần bí giận dữ không thôi mà phong hổ thấy thế thì là không còn gì để nói mẹ nó ra hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào a bản thân một cái phân thân tự bạo sợ là có thể so sánh với nguyên anh hậu kỳ cao thủ tự bạo hơn nữa bản thân tự bạo thời điểm hắn liền trộm trong tay đã nhận lấy uy lực lớn nhất như thế tình huống dưới thế mà chỉ là nổ hắn mặt mày xám x ị n mẹ nó chứng không hổ là ba cái dấu hỏi cao thủ linh ma đại tôn lại là ngươi đúng vào lúc này cô gái thần bí kêu mở miệng đáng chết tại sao là ngươi ngươi không là chết sao ngươi tại sao lại ở chỗ này cái kia linh ma đại tôn nghe vậy không khỏi kinh khủng nhìn hướng nữ tử thần bí ha ha ta chết ngươi suy nghĩ nhiều quá nữ tử thần bí nói ngươi trạng thái không đúng đây không phải ngươi vốn là tôn ha ha dọa bản đại tôn nhảy một cái nếu là ngươi bản tôn ở đây bản đại tôn trực tiếp liền đi liền cái không gian này cũng không cần nhưng là ngươi trạng thái này tựa hồ liền thực thể đều không có cũng không bằng ta còn có cái khôi lỗi thân làm sao ngươi còn dám cùng ta đấu linh ma đại tôn cười to nói phong hổ đám người nghe vậy nguyên một đám không khỏi t r o mày cái này cái gọi là linh ma đại tôn tựa như nắm chắc rất lớn bộ dáng nếu như nữ tử kia ngăn không được bọn họ chẳng phải là muốn bại t r ư ơ n g tám trăm lẻ năm dung hợp đối phó ngươi một đường ý thức đầu nhập ảnh phân thân đủ để huống hồ ngươi cái này khôi lỗi thân tại vừa mới tự bạo phía dưới sợ là cũng bị hao tổn không nhỏ a cô gái thần bí kia nghe vậy không khỏi nói khẽ ha ha nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi hai mươi năm trước chúng ta từ từ linh ma giới đánh tới lần này giới ngươi thế nhưng là thua năm đó ta cho rằng đã đem ngươi đánh chết lại không nghĩ ngươi lại còn sống sót ha ha tốt rất tốt vậy liền để ta lại giết ngươi một lần linh ma đại tôn cười to nói hai mươi năm trước phong hổ nghe vậy không khỏi nghĩ đến hôn loạn quần đảo chẳng lẽ trận chiến kia một cái khác kẻ cầm đầu là trước mắt vị này linh ma đại tôn linh ma đại tôn ngươi cho rằng hiện tại ta vẫn là hai mươi năm trước cái kia ta sao cho dù là hai mươi năm trước ngươi cũng chỉ là nhặt cái tiện nghi trùng hợp gặp thụ thương ta mà thôi nữ tử thần bí khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh năm đó nàng tại tiên ma trong chiến trường thụ thương vô ý rơi vào linh ma giới kết quả bị cái này linh ma đại tôn mang theo rất nhiều cao thủ truy sát bản thân vì đ a u mệnh nàng cưỡng ép mở ra c à n g tầng tiếp theo không gian tiến vào ma quật kết quả cái kia linh ma đại tôn thế mà theo tới hai người đại chiến quá trình bên trong nàng lại phát hiện nơi này lại có thông hướng địa cầu đường qua lại thế là lợi dụng bí pháp lừa qua linh ma đại tôn để cho hắn cho rằng giết chết bản thân sau đó bản thân thông qua không gian thông đạo tiến vào địa cầu lại từ địa cầu về tới tiên l i n h giới đương nhiên trung gian còn đã xảy ra rất nhiều chuyện tiền bối ngài có năm chắc không phong hậu nghe vậy không khỏi nhìn về phía một bên nữ tử thần bí nói yên tâm nữ tử thần bí nói khẽ ha ha hôm nay bản đại tôn liền đem ngươi bắt trở về coi ta thứ 2.999 phòng tiểu l ã o bà một cái tiên giới tiên tử nghĩ đến nhất định rất thú vị vị linh ma đại tôn cười to người trực tiếp xông lên giữa không trung ma cung lúc đó nữ tử kia cũng đi theo p h ó n g tới giữa không trung sau đó giữa không trung khuấy động lên mãnh liệt năng lượng ba động bầu trời phủ đầy hỏa hồng cùng màu xanh sấm hai loại màu sắc cố ba động này phổ thông ma hoàng cấp cường giả đều không thể tới gần cũng liền phong hổ cùng điện riêu hoàng hai người có thể không bị ảnh hưởng giữa không trung chiến đấu càng ngày càng kịch liệt cái kia trường phong kỵ sĩ và giải ly hai người thì là nhìn về phía phong hổ ca đức đại công tước để cho ta thử xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại không giải ly nhìn về phía phong hổ ngay cả một bên trường phong kỵ sĩ đều r ụ c dịch hai vị tiền bối cũng muốn giống như hồng liên giáo chủ tiền bối một dạng tìm kiếm giải thoát ta phong hổ nói đó là tự nhiên vốn cho rằng ta sẽ từ từ hao tổn tận chính mình tiềm năng về sau tự hành giải thoát cái này cũng có thể phải hao phí năm vạn thậm chí thời gian một trăm ngàn năm lại chẳng ngờ hôm nay liền có thể giải thoát giải ly nói tới đi dùng ngươi mạnh nhất chiêu thức trường phong kỵ sĩ、si、nói phong hổ nghe vậy trịnh trọng gật đầu sau đó phi kiếm trong tay trực tiếp đâm vào giữa không trùng biến hóa thành một đầu trong sáng bạch lá hổ gầm thét nhào về phía hai người hai người cũng, cũng không khoanh tay chịu chết thân làm khôi lỗi căn bản nhất mệnh lệnh cũng không cho phép bọn họ lợi dụng loại này lỗi thủng đến đi tự sát hai người riêng phần mình dùng da mạnh nhất chiêu thức đồng dạng hướng về tuyết bạch lão hổ đâm tới giải ly trường thương bên trên mang theo mang theo từng tia từng tia hỏa diễm mà trường phong kỵ sĩ đầu thương thì là p h ụ đầy pháp lực ầm ầm song phương va chạm trong n g á y mắt tuyết bạch lão hổ ganh một tiếng một lần nữa hóa thành phi kiếm mà cái tia luyện ngục kỵ sĩ giải ly cùng trường phong kỵ sĩ hai người thì là lập tức hóa thành bụi chúc mừng ký chủ giết chết luyện ngục kỵ sĩ liền giải ly ban thưởng pháp lực giá trị một nghìn điểm t hai u hoạch h được ỏ hệ pháp h tắc c lực t i người h thạch. Chúc m ừ n ký chủ giết chết giết t r n phong kỵ sĩ, ban thưởng g g pháp kỵ sĩ, lực á cái trị tục tin nhắc nhở để cho phong hổ sốt một chút. điểm. để Liên người nhắc nhở, phong sướng cho hổ kia không có tưởng thưởng pháp t ắ c chi lực nhưng lại không cho phong hổ ngoài ý m u ố n dù sao trước đó giết chết cái kia hồng liên giáo chủ cũng là chỉ có pháp lực ban thưởng nhưng là cái này hỏa hệ pháp t ắ c chi lực tinh thạch xem như cái thứ gì sau đó một cái màu đỏ dược hình t h o i tinh thể xuất hiện ở phong hổ trong tay kích cỡ rất nhỏ giống như hạt đầu m ở dạng vật này chẳng lẽ là giải ly lĩnh ngộ ra đến pháp tắc chi lực hỏa hệ pháp tắc chi lực tinh thạch ẩn chứa trong đó một chút hỏa hệ pháp tắc chi lực c ả n ngộ luyện hóa về sau có thể lĩnh ngộ nhất định hỏa hệ pháp tắc nhìn thấy hệ thống giới thiệu phong hổ cảm giác bản thân hẳn là đ ã đoàn đúng lĩnh ngộ pháp tắc chi lực là tấn thăng trong truyền thuyết hư cảnh nhất định điều kiện mình ngược lại là lĩnh ngộ ba loại pháp tắc chi lực tạm thời nhưng lại còn đủ nhưng là bên người không có lĩnh ngộ pháp tắc chi lực người còn có một năm lớn tất nhiên bị bản thân đánh giết người liền có khả năng tuân ra tương ứng pháp tắc chi lực tinh thạch như thế sau này mình chẳng lẽ có thể đại lượng sinh sản thiên tài thậm chí là đại lượng sinh sản hư cảnh cao thủ đương nhiên điều kiện tiên quyết là bản thân có thể xử lý trước một cái hư cảnh cầm tới hắn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực châu ngưng tụ thành tinh thạch mới được phong hổ trên không đại chiến tựa hồ tạo thành cân bằng cục diện Chúng không ta là phong ả i đi qua giúp một cái. Một bên điện riêu muốn một Một qua bên h à nói. Đương n hổ i ê một u n Nếu tiền chúng cũng không giữ được. Bất quá người muốn giúp bối phải đỡ. là vị thua, ta chết. Bất kia chức chở quá m mặt tay náy nhìn về phía cái kia ba đạo bóng g i n g nói phong hổ nguyên bản có bốn đạo phân thần trong đó ba đạo đều đạt đến ma hoàng trung kỳ bất quá trong đó một đường đã tự bạo cái này ba đạo phân thân bên trong một đạo khác kỳ thật bất quá là khó khăn lắm tấn cấp làm ma hoàng sơ kỳ bản tôn nói chỗ nào mà nói chúng ta vốn là một thể trong đó một đạo phân thân cười nói bản tôn n g ư ơ i bây giờ đã tấn cấp phân thần cảnh giới tăng thêm trước đó pháp tắc chi lực ban thường cũng có thể ngưng tụ ra đại lộ thứ năm ảnh từ phân thân lấy n g ư ơ i bây giờ công lực trực tiếp ngưng tụ ra ảnh tử phân thân liền có thể đạt tới ma hoàng sơ kỳ tăng thêm thứ hai ảnh tử phân thân tự bạo mà chết ta đề nghị ngươi lại liên tục luyện hóa ra hai đạo ảnh tử phân thân đến như thế càng thêm bảo hiểm thứ nhất ảnh tử phân thân nói tốt ta cũng là tính toán như vậy các ngươi trước làm hộ pháp cho ta phong hổ nói lấy hắn hiện tại phân thần kỳ thực lực luyện chế ra ảnh tử phân thân so với trước kia đến không biết đơn giản gấp bao nhiêu lần chỉ là vài phút công phu hai đạo mới tinh ảnh từ phân thân xuất hiện ở phong hồ trước mặt bất quá phong hồ khí tức lại là yếu không ít dù sao hai cái này đạo phân thân cũng là từ trong thân thể của hắn phân ra đến tốt rồi hiện tại dung hợp a phong hồ nói là dung hợp phía trên hai vị kia chiến đấu động tĩnh quá lớn bình thường ma hoàng căn bản b ạ o xưng ơ không đi lên liền lại càng không cần phải nói cận thân công kích chỉ có đem những cái này phân thân toàn bộ dung hợp trở thành một đoán chừng cái này phân thân thực lực liền có thể có được cùng bản thể một dạng cảnh giới như thế liền có thể nhúng tay phía trên đại chiến ảnh tử phân thân cấu thành cơ sở cũng là ba loại pháp tắc năng lượng hơn nữa toàn bộ là bắt nguồn từ phong hổ bản thân dung hợp được tự nhiên cũng, cũng sẽ không có gì khó rất nhanh năm cái phân thân hai cái ma hoàng trung kỳ ba cái ma hoàng sơ kỳ cưỡng ép dung hợp cuối cùng là miễn cưỡng đạt đến phân thần cảnh giới mặc dù sức chiến đấu kém xa phong hổ bản thể nhưng nếu là dùng để tự bạo mà nói uy lực đương nhiên sẽ không tiểu h là tự bạo đây là phong hồ dung hợp sau dự định một người phân thần kỳ pháp tắc chi lực cấu thành năng lượng thể tự bạo uy lực to lớn hẳn là biết vượt qua phong hồ tưởng tượng cũng chỉ có như thế mới có thể đối với cái kia linh ma đại tôn tạo thành nhất định tổn thương trước đó cô gái thần bí kia nói qua phong hồ trước đó cái kia một đạo phân thân tự bạo đã cho hắn tạo thành một chút tổn thương mà trước mắt cái này uy lực càng lớn hơn nữa Phong hổ còn có điện ê n cuồng hơn b i pháp. phi pháp cấp pháp pháp phong phân Linh bảo, bạch hổ Linh thứ mạnh linh tính, có thể tự động bảo vệ. Hơn nữa, Linh bảo chi chưa nhất định chi chơi không hổ ánh thân huy cái cái Tự một vật, tự trong tắt tự tử lực, tự lực bạo bảo, bảo bảo bậc bảo bảo bảo bên bảo bảo so so so là là kiếm. với điên này, muốn càng động nữa ẩn này Điện có có có kém. sợ đồ đồ vệ. ra, diêu hoàng đợi lát nữa ngươi không nên tùy tiện tham chiến tại nơi danh giới k h ô n g chế pháp bảo công kích cái kia linh ma đại tôn vì ta sáng tạo cơ hội liền có thể phong hổ nói Tốt. điện diêu hoàng nghe vậy gật đầu mặc dù nàng sức chiến đấu cũng không yếu nhưng là cùng phía trên cái kia hai tên biến thái s o ra còn không phải một cái cấp bậc kỳ thật bình thường hạ giới hư cảnh cao thủ hán ảnh t ử phân thân đồng dạng cũng liền có thể phát huy ra phân thần cảnh giới sức chiến đấu đến điện diêu hoàng thực lực có thể tuyệt đối áp chế nhưng là phía trên này hai cái hiển nhiên khác biệt một cái là tiên giới tiên tử ý thức hình chiếu một cái khác là linh ma đại tôn một sợi phân thần k h ô n g chế khôi l ô i thân hơn nữa cái này khôi lỗi trên người còn có ba kiện linh bảo linh ma đại tôn là linh ma giới bên trong thực lực mạnh nhất t ô n giả khoảng cách phi thăng cũng là chỉ thiếu chút nữa mà thôi hắn một đạo phân thần tại có khôi lỗi thân tăng thêm ba kiện linh bảo tình hưng giới sợ là phổ thông hư cảnh cao thủ đều không nhất định là đối thủ mà điện diêu hoàng liền càng không cần phải nói nàng cũng chỉ có thể tại hạ giới xưng vương thượng giới bên trong tùy tiện một cái hư cảnh cao thủ đều có thể đem nàng đánh răng rơi đ ầ y đất không gian bản nguyên tri tâm phong hổ ảnh tử phân thân mang theo bạch hổ phi kiếm cùng điện diêu hoàng bay đến giữa không trung bản thể thì là có thể chạy được bao xa chạy bao xa chỉ thấy cô gái thần bí kia đang cùng linh ma đại tôn đánh say sưa nữ tử thần bí cầm trong tay một cái màu đỏ rực băng r u a cái kia băng r u a tại trong tay nàng giống như trường xạ khống chế thành thạo thỉnh thoảng hóa thành phượng hoàng chu tước song phương chờ hỏa hệ thần thú dương n anh muốn vớt n à o về phía linh ma đại tôn mà linh ma đại tôn thì là nắm giữ ba kiện thanh khí vương miện chủ phòng ngự quyền trượng chủ công kích mà sách thì là không ngừng toát ra trọng trọng sợi tơ muốn e m nữ tử thần bí chỗ huyên hóa ra thần thú trói lại t i ê n bối chú ý không nên bị lan đến gần phong hổ hướng về cô gái thần bí kia truyền âm một lần sau đó điện diêu hoàng pháp bảo đổi tới đâm thẳng linh ma đại tôn tiểu tiểu phân thần cao thủ cũng dám công kích bản đại tôn linh ma đại tôn thấy thế giận dữ trực tiếp lợi dùng trong tay quần trượng gõ một cái cái kia điện diêu hoàng pháp bảo m à phong hổ thì là nhân cơ hội này lợi dụng không gian thuấn di đến cái kia linh ma đại tôn trước người trực tiếp đem dẫn b ả o trong tay bạch hổ phi kiếm về phần hắn bản nhân thì là lần nữa dùng thuấn di tiến vào cái kia linh ma đại tôn sau lưng lợi dụng linh ma đại tôn thân thể để ngăn cản cái này linh bảo cấp phi kiếm tự bạo huy lực đáng chết thiên đ i ê n thế mà tự bạo linh bảo linh ma đại tôn thấy thế tức giận không thôi trực tiếp thôi động vương miện Vương mà i ệ n tản mang, xuất hiện vết rách. Nhưng rách. mặc lúc à hoàn toàn Mà như cũng không ngăn cái kia linh bảo tự bạo lực. bản thể bị năng lượng thật lớn trùng lần, không thế, thể huy thể thật kích chủ được lui về phía được trở tự một tự cái lực, kia bảo bạo lui sau. l bị về này đây hán vương miện hình thành phòng ngự đã bị bạch hổ phi kiếm tự bạo trô đánh vỡ mà phong hổ là là nhân cơ hội đem thị huyết ma t r ù y hung hăng cắm vào cái kia linh ma đại tôn nguyên anh tử phủ sau đó bản thể ngay sau đó lần nữa tự bạo ầm ầm Liên t ụ chúc ê nhiên nên m ma cắm Ma thị huyết trùy tựa Tôn, trực tiếp thành trốn đột thống tin tức. như Linh không nhiều phản mảnh chính chạy phong hổ hệ h kịp bị quá xa, đang căn có c vào, vỡ. bản ứng, liền nổ Nơi đón Đại mừng ký chủ giết chết linh ma đại tôn phân thần ban thưởng pháp lực giá trị một vạn điểm thu hoạch được hát cám pháp tắc lực lượng tinh thạch phép tác tử vong lực lượng tinh thạch hủy diệt pháp tắc chi lực tinh thạch không gian pháp tắc lực lượng tinh thạch chúc mừng ký chủ giết chết giáo hoàng ban thưởng pháp lực giá trị một điểm ban thưởng pháp tắc chi lực hai trăm điểm thu hoạch được không gian bản nguyên tri tâm liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh do phong hổ nhảy một cái linh ma đại tôn phân thần cứ thế mà chết đi có hệ thống nhắc nhở nghĩ đến nhất định là sai không tới ban thưởng đều ban phát xong không thể không nói cái này linh ma đại tôn phân thần là thật lợi hại chỉ là tuân ra đến các hệ pháp tắc chi lực thì có bốn cái hơn nữa có hai cái rất thích hợp phong hổ sử dụng trọng yếu nhất là cái này linh ma đại tôn tuân ra đến pháp tắc chi lực tinh thạch vượt xa cái kia luyện ngục kỵ sĩ giải ly luyện ngục kỵ sĩ giải ly tuân ra đến pháp tắc chi lực kinh thành chỉ có trường hạt đ ầ u mà linh ma đại tôn phân thần tuân ra đến các hệ pháp tắc chi lực kém nhất cũng có to bằng nắm đấm trẻ con mạnh nhất hắc cám pháp tắc lực lượng lại có cái bắt lớn như vậy cái này cần là cường đại cỡ nào lớn pháp tắc chi lực mới có thể ngưng tụ ra lớn như thế tinh thạch mà tại phía xa linh ma giới linh ma đại tôn tại phân thần đã chết trong nháy mắt trực tiếp phun một ngục máu theo phía sau mang h o à n g sợ nói tại sao có thể như vậy không phải liền là phân thần tử vong vì sao ta lĩnh ngộ pháp tắc chi lực giảm bớt nhiều như vậy trước kia hắn cũng từng có đầu nhập ảnh phân thân đã chết tình huống có thể chưa từng nghe nói qua đã chết đầu nhập ảnh phân thân sẽ còn tổn thất một bộ phận bản thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực lúc đầu lấy hắn tu vi mà nói đều đã vượt qua phi thăng t h i ê n kiếp có thể trực tiếp chuẩn bị phi thăng nhưng là lần này nhưng phải trì hoãn không thiếu thời gian cũng may mắn hắn đã vượt qua phi thăng kiến kiếp nếu như đang độ kiếp trước đó không hiểu thấu bị mất nhiều như vậy pháp tắc cảm n ộ sợ là phi thăng thiên kiếp d ư ớ i hắn liền muốn hóa thành bụi cẩn thận cảm ứng một phen linh ma đại tôn sắc mặt trở nên khó coi vô cùng một phần mười hắn các loại pháp tắc chi lực không sai biệt lắm tổn thất một phần mười khoảng t r ư ờ n g một phần mười nhìn như không nhiều nhưng là lấy hắn mạnh nhất h ắ cám pháp tắc mà nói đã đủ để đã sớm ra một tên hư cảnh cao thủ hạ giới phong hổ đem các loại pháp tắc chi lực ngưng tụ ra tinh thạch thu hồi không gian chữ vật bên trong mà hậu chiêu bên trong lại thêm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hình đa diện tinh thể cái này tinh thể không phải phổ thông hình t h ô i căn cứ phong hổ cảm ứng cái này một cái tiểu tiểu lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thể bên trên lại có một vạn lẻ tám mươi một cái mặt không gian bản nguyên tri tâm đây rốt cuộc là cái thứ đồ chơi gì một bên khác bạo tạc qua đi điện riêu hoàn toàn thân vết máu l ố n đốm mặc dù nàng đã sớm chuẩn bị cũng kịp thời thoát đi nhưng là bạo tạc uy lực thật sự là quá lớn nhất là lưỡng liên bạo h uy lực biên độ tăng trưởng phía dưới tác động đến phạm vi cực kỳ rộng k h ắ p nhưng lại cô gái thần bí kia ý thức đầu nhập ảnh phân thân cũng không có cái gì quá lớn phản ứng n g u y ệ t nhi ngươi yên tâm phong hổ hắn không có việc gì vừa mới cái kia tự bảo chỉ là hắn ảnh t ử phân thân điện d i ê u hoàng bay đến cô gái thần bí kia một bên nói nàng l à nhận biết đường n g u y ệ t nhi khi còn bé các nàng còn cùng một chỗ sinh hoạt qua ân ta biết chỉ là không nghĩ tới hắn c ư nhiên như thế quả quyết cái kia đường nguyệt nhi thở dài nói tự bạo há lại đơn giản như vậy sự tình cho dù tự bạo là ảnh tử phân thân nhưng là tự bạo trong nháy mắt cảm thụ lại là cùng bản thể nghĩ liên chẳng khác gì là phong hổ cũng đồng dạng đã trải qua một lần tự bạo cái kia linh ma đại tôn đâu hẳn là chết rồi a điện diêu hoàng nói ân đã chết trên cơ bản đáng chết đều chết cái không sai biệt lắm đường nguyệt nhi nói nguyệt nhi sau đó thì sao tiếp xuống chúng ta phải làm gì thống nhất ma quật không gian điện diêu hoàng hỏi đúng thống nhất ma quật không gian để cho phong hổ đăng cơ xướng đế sau đó đại trị thiên hạ chỉ cần thiên hạ dân tâm tề tụ đến phong hổ trên người cái không gian này bản nguyền chi lòng chỉ biết bị ngưng tụ thành thực thể xuất hiện ở phong hổ trên người chỉ cần phong hổ đem hắn luyện hóa liền có thể đem cái này ma quật không gian đi ra ngoài sau đó liền có thể bắt tay vào làm mang theo địa cầu cùng một chỗ phi thăng linh giới sự tình đường nguyệt nhi nói phong hổ kiểm tra một hồi tay bên trong đồ vật về sau hướng về trước đó chiến đoàn giữa không trùng đi trên nửa đường long lão đại bân diệp quần s à thiên chở lần lượt xuất hiện vừa rồi tự b ả o giữ ba quả nhiên là vô cùng kinh khủng may mắn bọn họ khoảng cách đủ xa sau đó còn có điện diêu hoàng lưu lại pháp bảo bảo hộ cho nên mới có thể bình an vô sự long lão diệp quần ra ra các ngươi sao lại tới đây phong hổ hưng phấn hướng về phía mấy người hô ha ha phong hổ chúng ta đây cũng là không yên lòng người cho nên cùng tới xem một chút kết quả trừ bỏ điện r i ê u hoàng bên ngoài chúng ta mấy cái cũng không giúp đỡ được gì nhưng lại thấy được một trận tuyệt thế đại chiến long láo cười nói vừa rồi loại kia cục diện tốt nhất vẫn là không nên xuất hiện tốt quá dọa người không thấy được h ù n g h o à n g cùng tử thần tư đ ổ vinh đều bị ta nhánh đi thôi phong hổ cười nói ân là thấy được cái kia linh ma đại tôn đã chết rồi sao long láo hỏi nhất định là chết rồi mãnh liệt như vậy bạo tạc ta đem mình năm cái phân thân còn có một cái linh bảo đều nhập vào nếu là còn nổ không chết hắn cái kia ta có thể sẽ thua lô lớn phong hổ nói tụ hợp mấy người một đường hướng về cô gái thần bí kia ở tại phương hướng đi làm phong hổ bọn họ đến thời điểm hiện trường cũng chỉ còn lại có điện r i ê u hoàng một người về phần cô gái thần bí kia vẫn là biến mất không thấy gì nữa điện r i ê u hoàng vị tiền bối kia đâu phong hổ nhìn về phía điện r i ê u hoàng nói tiền bối nàng đi thôi điện r i ê u hoàng nói cái gì đi thôi đi đâu phong hổ lo lắng nói nói là trở về bản thể điện d i ê u hoàng nói cái gì nàng tại sao có thể dạng này phong hổ thất vọng vô cùng nói hắn vốn còn nghĩ chiến thắng ma quật cương giả tiếp xuống có thể hỏi một chút mâu thân mình sự tình đâu chương tám trăm lẻ bảy chiến lợi phẩm thế nào điện d i ê u hoàng khó hiểu nói không không có gì a đúng rồi nàng trước khi đi còn có nói gì không phong hổ hỏi nói tiếp xuống cần ngươi thống nhất ma quật sau đó đăng cơ xưng đế điện diêu hoàng nói chỉ có những cái này phong h ổ không cam tâm hỏi à còn nữa nàng nói làm ngươi đăng cơ xưng đế thiên hạ vạn dân đều thừa nhận ngươi thời điểm lúc này cái gì không gian bản nguyên tri tâm liền sẽ ngưng tụ ra sau đó ngươi đem hắn luyện hóa về sau liền có thể mang theo cái không gian này thoát ly nó nguyên bản hệ thống sau đó cùng địa cầu cùng một chỗ phi thăng điện diêu hoàng nói không gian bản nguyên tri tâm là cái này phong hổ vừa nói đem cái kia hình đa diện tinh thể đem ra hoa、wow, thật xinh đẹp đa quý điện riêu hoàng đầy mắt lóe ra tiểu tinh tinh nói s á c thực cái này không gian bản nguyên tri tâm s á c thực cực kỳ xinh đẹp một vạn lẻ tám mươi một cái thiết diện màu xanh sẫm màu s ắ c hiện ra thủy nhuận cùng quang trạch nhìn qua cực kỳ mê người cơ hồ không có cái gì nữ nhân có thể chống đối nó dụ hoặc so với cái này đến cái gì kim cương loại hình đồ vật đều được rác r ư ở bên trong rác rưởi cái này hẳn là không gian bản nguyên tri tâm phong hổ nói cái này chính là ngươi ngươi làm sao có thể liền nhanh như vậy lấy được nguyệt nhi nàng nói muốn chờ ngươi sau khi lên ngôi hơn nữa thiên hạ vạn dân đều thừa nhận ngươi thời điểm cái này không gian bản nguyên tri tâm mới có thể ngưng tụ ra cái kia điện diêu hoàng lắp bắp nói đợi chút nữa ngươi nói cái gì nguyệt nhi phong hổ nhìn về phía điện diêu hoàng nói ta nói sao à ngươi nhất định là nghe lầm là vị tiền bối kia điện diêu hoàng chừng mắt vô tội mắt to nói ngươi phong hổ im lặng nhìn về phía điện diêu hoàng nhìn cho đùa hán đường đường một người phân thần kỳ cao thủ chẳng lẽ lô thai còn có thể xảy ra vấn đề ta cái gì ta ả làm gì hung ác như thế ngươi mau nói a cái này không gian bản nguyên tri tâm làm sao lại nhanh như vậy xuất hiện điện diêu hoàng nói ta làm sao biết phong hổ lắc đầu nói điện diêu hoàng trực tiếp liếp mắt ngươi không biết mới là lạ chứ kỳ thật phong hổ cũng đang suy đoán cái đồ chơi này là hệ thống nhắc nhở hắn giết chết giáo hoàng về sau thu hoạch được nói cách khác cái này không gian bản nguyên tri tâm kỳ thật một mực đều ở giáo hoàng trên người hoặc là ở bên cạnh hắn suy nghĩ cẩn thận cũng rất bình thường mặc dù cái này trong ma quật không gian còn có tứ đại hoàng triều mấy chục cái vương quốc tính ra hàng trăm công quốc tại nhưng là chân chính lực ảnh hưởng có thể khắp toàn bộ đại lục sợ l à cũng chỉ có thanh giáo mà giáo hoàng thân làm thanh giáo c h i chủ lấy được được thiên hạ vạn dân tán thành cũng là rất bình thường về phần mình có thể được cái này không gian bản nguyên tri tâm nhưng lại không khó lý giải nhất định là hệ thống nguyên nhân hệ thống tồn tại để cho mình sau giết người có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt tỉ như có thể được tinh hồn tinh hoa có thể được pháp lực giá trị có thể được pháp tắc tri lực ban thưởng v v bây giờ có thể được cái này không gian bản nguyên tri tâm chắc hẳn cũng là hệ thống nguyên nhân phong hổ người bây giờ có tính toán gì một bên diệp quân hỏi đã ngươi đã được đến không gian bản nguyên tri tâm vậy cái này ma quật đại lục còn muốn hay không thống nhất đại bân hỏi long lão n g à i ý nghĩa đâu phong hổ nhìn về phía một bên long lão nói tạo ý nghĩa tự nhiên là muốn thống nhất hơn nữa trong thời gian ngắn tạm thời đ ừ n g đi thượng giới long lão cười nói vì sao phong hổ hỏi đơn giản à thượng giới là tình huống như thế nào chúng ta nghe qua đường phi cùng phương tuấn cũng từng đại khái hiểu qua cái kia thượng giới cần phải so với cái này hạ giới còn muốn hôn luận nhiều cao thủ nhiều như mây không nói rất nhiều tà ma hạng người vì luyện chế một kiện tội nghiệt pháp bảo thậm chí sẽ tàn sát một thành thậm chí là mấy chục cái thành trì sinh mệnh đến tế luyện pháp bảo lúc này địa cầu ngay tiếp theo ma quật không gian cùng một chỗ phi thăng đến thượng giới chúng ta còn không biết sẽ xuất hiện ở đâu nhưng vô luận là xuất hiện ở chỗ nào lăng không nhiều hơn nhiều người như vậy cùng địa bàn nhất định sẽ gây nên rất nhiều người chú ý cùng ngấp n g ẽ có lẽ đã có người sẽ muốn thống trị chúng ta thậm chí là giết sạch chúng ta cho nên chúng ta nhất định phải có một ít sức tự vệ mới được mà thống nhất ma quật không gian liên quan địa cầu cùng một chỗ bồi dưỡng được một nhóm cao thủ tinh nhuệ n đến sau khi phi thăng bao nhiêu sẽ có một ít trông cự phong hiểm năng lực nếu như hiện tại ở chúng ta đi ngay thượng giới vậy coi như quá yếu nguyên anh cảnh giới trở lên cũng liền chúng ta mấy cái làm sao có thể thủ ở to lớn bản đến lúc đó liền xem như từ bỏ ma quật một khối này ánh sáng là địa cầu sợ là cũng rất khó giữ vững long lão nói ân long lão ý nghĩa ta hiểu được nói không sai thượng giới cũng không phải cái gì thái bình thế giới nơi đó thế lực rất nhiều cao thủ càng là nhiều vô số kể tiên thiên cảnh giới tại thượng giới chỉ là vừa mới bước vào tu hành thôi kim đan kỳ cao thủ cũng c ó rất nhiều đến nguyên anh phân thần mới miễn cưỡng tính cả là cao thủ còn chân chính nghĩ muốn làm uy hiếp xung quanh không để cho bọn họ làm loạn sợ là cũng chỉ có hư cảnh cao thủ mới được đại bân nói cho nên các ngươi ý là tạm thời không muốn phi thăng trước bồi dưỡng một số cao thủ đi ra sau đó lại tính toán sau phong hồ hỏi không sai chính là ý này ma quật không gian cao thủ tử thương hầu như không còn ma hoàng cấp cao thủ đoán chừng không còn lại mấy ma vương cấp cao thủ lưu lại cũng không nhiều cần nghỉ ngơi lấy lại s ứ c chờ thêm ra hiện tại một số cao thủ sau đó chúng ta lại phi thăng đi thượng giới long láo nói ân các ngươi ý nghĩa ta hiểu được t ố t cái kia cứ làm như thế lúc này trọng yếu nhất chính là thống nhất ma quật không gian tất cả thế lực chuyện này còn cần mấy vị đi ra lực phong h ổ nói lúc này toàn bộ đại lục bên trên ma hoàng cấp cường giản nên đều đã chết còn lại chỉ có số ít ma vương có long lão bọn họ áp trượt thế lực này sợ là cũng không nổi lên được sóng gió gì đến đây là nên làm long lão vội vàng nói cái kia bây giờ làm gì trở về ca đức công quốc sao điện diêu hoàng hỏi trở về cái gì một trận đại thắng tự nhiên là muốn đi vơ vét một lần chiến lợi phẩm phong hổ nói trên thánh sơn mấy cái nhà kho phong hổ thế nhưng là ngấp nghẽ đã lâu lúc trước hóa thân thành phong vương thời điểm hắn liền không chỉ một lần đi qua khố phòng chỉ tiếc khố phòng trông coi nghiêm mật hắn vẫn không có được cơ hội tốt gì hiện tại giáo hoàng chết rồi tài phán trưởng cũng đã chết trên thánh sơn thậm chí ngay cả cái ma hoàng cấp cao thủ cũng không thấy tự nhiên là ngăn không được phong hổ b ấ thánh quá, p o n cũng không có tới cứng rắn, nghỉ ngơi nửa ngày sau, lần nữa tu luyện ra một tôn phân thân đến, đem tôn này phân thân biến thành g g hổ có tới tu một i ra sau, đem o o h à g dáng bộ trở t về á n Sơn liền có thể. Hơn nữa h thể. có giáo hoàng xuất hiện, còn có thể vì phong hổ còn g xuất i có vì ả may bất không ít thống nhất thiên hạ độ khó. Thánh không khó. hạ giáo độ m mắn còn sống sót ra hỏa hoàn toàn không có khả năng nhìn thấu phong hổ thân phận như thế hắn liền có thể lợi dụng thánh giáo tài nguyên đến tăng tốc ca đức công quốc thống nhất mà quật tốc độ phân thân biến hoa giáo hoàng trở về thánh sơn quả nhiên như cùng hắn đoán trước một dạng nơi này lưu thủ ma vương cấp cao thủ cung cung kính kính đem phong hổ mời đi vào sau đó phong hổ đuổi đi bọn gia hòa này một thân một mình tiến nhập bên trong tàng b ả o khố hắn mặc dù giết chết giáo hoàng nhưng là cũng không có đạt được giáo hoàng linh hồn tinh hoa cũng không có đạt được cái kia linh ma đại tôn linh hồn tinh hoa ngược lại để hắn khá là đáng tiếc mặc dù không có giáo hoàng ký ức nhưng là có chủ thánh có phong vương trang phục hắn giáo hoàng đến ngược lại cũng không trở thành lộ tẩy mở ra khố p h ò n g phong hổ không khỏi mở to hai mắt nhìn cái này tràn đầy khố p h ò n g chứa cũng là các thức pháp bảo nhiều vô số không d ư ớ i hơn vạn kiện cũng không biết thánh giáo rốt cuộc là làm sao siêu tập tới đương nhiên những cái này pháp bảo bên trong tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là pháp bảo hạ phẩm trung phẩm pháp bảo số lượng cũng chỉ có hơn trăm kiện mà thôi về phần pháp bảo thượng phẩm một kiện không có mặc dù là như thế phong hổ cũng đủ đủ hài lòng hơn vạn món pháp bảo tiếp xuống hắn sẽ không sợ không có pháp bảo ban thưởng cho phía dưới tân tấn kim đan kỳ cao thủ đem tất cả pháp bảo quét sạch sành xanh, xanh phong hổ lại ở một cái trên quầy thấy được không ít cái bình có thể chữ trốn ở chỗ này linh đan thấp nhất cũng là cấp bốn linh đan thậm chí còn có một chút cấp bảy thậm chí cấp tám linh đan tồn kho nếu là thay cái khác người nhìn thấy nhiều linh đan như vậy khả năng so nhìn thấy nhiều như vậy pháp bảo còn muốn hưng phấn nhưng là tại phong hổ trong mắt chính là một đống rác linh đan mà thôi hạn tại trong thương thành tùy thời có thể hối đoái hơn nữa giá cả tiện nghi d ọ người chương tám trăm linh tám đại thu hoạch cái này một cái khố phòng bên trong cũng chỉ là đan dược và pháp bảo thôi đem tất cả mọi thứ thu thập sạch sẽ phong hổ đi cái thứ hai khố phòng cái phòng kho này bên trong thu thập cũng là đủ loại nguyên vật liệu có luyện chế pháp bảo thiên tài địa bảo kỳ dị khoán g thạch cũng có các loại linh thảo linh dược linh quả đương nhiên có thể bị lưu giữ ở đây thấp nhất cũng là cấp bốn trở lên linh thảo linh dược đối với linh thảo linh dược cái gì phong hổ không tính để ý bất quá đối với những thiên tài kia địa bảo kỳ dị khoáng thạch loại hình đồ vật phong hổ vẫn là cảm thấy rất hứng thú cái này nhưng đều là dùng luyện chế pháp bảo thiết yếu vật liệu linh đan tiện nghi tùy thời có thể từ trong thương thành hối đoái nhưng là pháp bảo giá cả coi như quý phong hổ cũng không muốn đem mình tất cả hạn mức đều dùng đến hối đoái pháp bảo bên trên mở ra cái thứ ba khố phòng phong hổ không khỏi trở nên trợn mắt h ố t mồm phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ cũng là thượng phẩm linh thạch chất thành một ngọn núi một khối thượng phẩm linh thạch thì tương đương với một vạn khối hạ phẩm linh thạch nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch cái này cần có bao nhiêu linh thạch phong hổ trong lòng hơi đậu cái này cả tòa núi một dạng thượng phẩm linh thạch nhanh chóng tiến vào phong hổ trong hạt châu không gian tại thượng phẩm linh thạch ra vào đồng thời phong hổ cũng đang yên lặng đếm lấy rốt cuộc có bao nhiêu linh thạch hơn năm mươi triệu khối thượng phẩm linh thạch đó không phải là hơn năm ước linh thạch mẹ nó thực sự là phát đại tài cái này tuyệt bích là thánh giáo không biết bao nhiêu năm mới tích lũy xuống t à i phú cần biết bên trong không gian này thượng phẩm linh thạch số lượng cực kỳ thưa thớt một tòa đại hình trong mỏ q u ạ n g có thể khai thác ra một hơn vạn khối thượng phẩm linh thạch cũng không tệ rồi nhưng là làm như vậy mà nói nhất định sẽ hủy đi k h o á n g mạch chỉ có thể làm chút ít khai quật từ đó có thể biết cái này hơn năm mươi triệu khối thượng phẩm linh thạch sợ không phải thánh giáo cái này vài vạn năm tích lụy à. thượng phẩm linh thạch số lượng không ít ngược lại là trung phẩm linh thạch không tính quá nhiều cũng liền có hơn trăm tỷ bộ dáng về phần hạ phẩm linh thạch không sai biệt lắm cũng có một mấy chục tỷ phong hồ tại chủ thánh chi nhớ tìm được tương quan giải thích thánh giáo cao thủ phi thăng linh dưới quá trình bên trong ma vương cấp cao thủ là muốn chỉ toàn trên người nói cách khác trước khi phi thăng là không thể mang đi thánh giáo đồ vật pháp bảo thậm chí linh thạch đều phải để lại xuống tới mà ma hoàng phi thăng truyền thừa pháp bảo nhất định là muốn lưu lại có thể mang theo một kiện t r u n g phẩm pháp bảo cùng số lượng nhất định linh thạch đi lên xem như cá nhân tài sản riêng mà lịch đại giáo hoàng phi thăng thời điểm thì là sẽ mang đại lượng chân bảo cái này cái gọi là cái này chân bảo cũng không phải là linh thạch hoặc là pháp bảo đang dược những vật này thượng giới thánh giáo cũng sẽ không thiếu khuyết tương phản những cái kia luyện chế pháp bảo nguyên vật liệu mới là thượng giới coi trọng nhất tài nguyên trên cơ bản lịch đại giáo hoàng phi thăng thời điểm đều sẽ mang theo đại lượng nguyên vật liệu đi lên đương nhiên thân làm giáo hoàng cũng không khả năng tay không đi lên cũng sẽ mang theo mang không ít linh thạch bất quá trên cơ bản không có người sẽ mang lên phẩm linh thạch cũng là mang theo trung phẩm linh thạch nguyên nhân rất đơn giản không là bọn hắn không muốn mang mà là sợ gặp được phiền phức tiền tài không để ra ngoài cho dù là ở thượng giới thượng phẩm linh thạch cũng là rất chân quý một cái ma hoàng cấp cao thủ mang theo đại lượng thượng phẩm linh thạch tại thượng giới bên trong rêu giao khắp nơi cái kia là muốn chết hành vi đem tất cả linh thạch tài liệu các loại các loại toàn bộ quét ngang không còn phong hổ bắt đầu triệu tập còn sót lại những ma vương kia cấp cao thủ ban thưởng một ít linh đan loại hình đồ vật tạm thời để cho bọn họ ổn định thế cục mà lúc này phong hổ lại một lần tu luyện ra một cái ảnh t ử phân thân đến cái này ảnh t ử phân thân thì là hóa thân thành tu la hoàng bộ giáng tiến về tu la hoàng triều về phần mặt khác tam đại hoàng triều thì không cần cổ ma hoàng triều đã bị chiếm lĩnh mà ba đốn hoàng triều cùng áo tư mạn hoàng triều hoàng cung đều bị nổ săn bằng mang theo long láo đám người trở về ca đức đại công tức phủ đệ sau đó phong hổ đem đại sự giao phó cho long láo đám người tự mình lựa chọn bế quan phong hổ sở dĩ muốn bế quan vì liền là những pháp tắc kia lực lượng tinh thạch nhất là khối kia to lớn nhất hắc ám pháp tắc tinh thạch càng là để cho phong hổ tâm động bất quá để cho an toàn phong hổ cũng không có đi trước luyện hóa hắc ám pháp tắc tinh thạch hơn nữa trước luyện hóa khối kia nhất tiểu không gian pháp tắc tinh thạch hệ thống chỉ nói là luyện hóa phong hổ cũng không biết phải làm thế nào làm ăn hết khối này không gian pháp tắc tinh thạch ăn hết nhưng lại còn dễ nói có thể khối kia hắc cám pháp tắc tinh thạch làm sao ăn miệng mình cũng không khả năng có lớn như vậy a lung lay đầu phong hổ trực tiếp đem cái kia không gian pháp tắc lực lượng tinh thạch nuốt vào trong bụng sau đó dùng pháp lực đem hắn bọc lại sau đó một cỗ huyễn hoặc khó hiểu đạo hởn chạy xuôi tại phong hổ trong lòng mà phong hổ chỉ lần này chìm ngâm xuống cũng không biết qua bao lâu phong hổ tỉnh lại trong bụng không gian pháp tắc tinh thạch đã biến mất mà nhìn thoáng qua bản thân trạng thái phong hổ phát hiện bản thân không gian pháp tắc lực lượng đã đạt đến hơn 570 điểm luyện hóa một khối này không gian pháp tắc lực lượng ước chừng đưa cho chính mình tăng lên hơn 100 điểm pháp tắc chi lực ngược lại cũng không tính là thiếu mà thời gian là, là quá khứ hơn hai giờ sau đó phong hổ nhìn về phía cái kia một tảng lớn hắc á m pháp tắc tinh thạch ăn nhất định là ăn không trôi vậy cũng chỉ có thể bản thân chậm rãi luyện hóa sau đó một cỗ pháp lực thấu thể mà ra trực tiếp đem cái kia hắc á m tinh thạch hoàn toàn báo khỏa vừa mới cái loại cảm giác này lại tới làm phong hổ khi tỉnh d ậ y cái kia hắc á m pháp tắc tinh thạch đã biến mất không còn t â m hơi vô tung mà nhìn thoáng qua trạng thái phong hổ hắc cám pháp tắc lực lượng cư hiệu đã đạt đến một nghìn bốn trăm năm hơn năm mươi điểm cái này thế mà đưa cho chính mình tăng lên hơn ngàn điểm hắc á m pháp tắc lực lượng lao thiên muốn hay không khủng bố như vậy mà nhìn thoáng qua bản thân sức chiến đấu một vạn sáu n g à n bảy trăm tám mươi lăm hơn một vạn sáu n g à n thảo đây thật là quá điên cuồng pháp t ắ c chi lực vượt ngàn về sau có thể mang đến cho mình to lớn như thế tăng lên sao chỉ tiếc không có phong hệ pháp tắc chi lực tinh thạch nếu không mà nói tam hệ pháp tắc chi lực kể vai sắt cánh vậy coi như càng thêm lợi hại đến lúc đó tùy tiện cũng cần phải có thể tu luyện ra hơn m ộ ư ơ i đạo phân thân đi ra luyện hóa song pháp tắc chi lực phong hổ xuất quan lúc này ca đức đại công tức trong phủ đệ trừ bỏ hùng hoàng bên ngoài đã không có đường ma hoàng cấp cao thủ bọn họ đều đi ra ngoài bốn phía trinh chiến cùng vương huyên b u ố t ve an ủi vài ngày sau phong hổ ra ca đức đại công tức phủ đệ đi tới sư tâm thành lúc này tại sư tâm thành tọa chấn vẫn như c ũ là long vi vi bất quá tại sư tâm trong thành phong hổ còn gặp được một cái khác người quen long lão vi vi long lão phong hổ nhìn thấy một già một trẻ này không khỏi hai gò má đỏ bừng hắn nhưng là biết rõ long vi vi chính là long lão cháu gái ruột không trải qua qua người ta phụ huynh đồng ý bản thân đem tất cả nên làm sự tình đều xong xuôi đến nhà lớn lên trước mặt da mặt mỏng một chút tự nhiên là sẽ cảm giác không có ý tứ ân ngươi không phải bế con sao lúc này mới mấy ngày cựu xuất quan tại sao ta cảm giác ngươi so trước kia tựa hồ càng đáng sợ hơn long láo không tự chủ được nhìn về phía phong hồ nói con tốt con tốt bế quan mấy ngày có chút tấm đác phong hồ lúng túng nói